Chương 359, ta làm sao lại thành đại quan đầu? Xuyên Du phó sự trưởng. Phương Minh nhìn thấy phần văn kiện này, cảm giác được cực kỳ ngẫy ý. Hắn không chuẩn bị đi quan đồ, quan đạo kỳ thật có chút nguy hiểm, Phương Minh cảm thấy chưa đủ tự tại, hắn muốn chính là một cái nhân lớn đại biểu thân phận, dạng này liền đầy đủ như bức, tùy tiện không ai dám dùng ám chiêu trêu chọc. Coi như làm quan, vẫn là phó sự trưởng, còn lại là Xuyên Du loại này thành phố trực thuộc trung ương phó sự trưởng, Phương Minh là thật không nghĩ tới. Chi phía trước rõ ràng cảm giác, cái này cách mình thật sự là quá xa. Xuyên Du là thành phố trực thuộc trung ương mà thành phố trực thuộc trung ương quan viên đẳng cấp là dựa theo cấp tỉnh phối trí mà không phải phổ thông địa cấp thành phố hoặc là huyện cấp thị nói như vậy huyện cấp thị sử trưởng bình thường là sự cấp trọng yếu huyện cấp thị chuyển xuống rèn luyện cán bộ đại khái là phó tính mà địa cấp thành phố lãnh đạo bình thường là chính sản nhưng giống như là xuyên du loại này thành phố trực thuộc trung ương sự trưởng đó chính là tỉnh bộ cấp xuyên du sự trưởngung Quốc chính là tình không 3 bộ cấp ban viên trước bị đẳng cấp cùng những tình khác tình trường tương đương liên liên phùng lập quốc thủ tịch đại bí vuVP cũng đều là sản quá cấp cá bộ dạng ngày đẳng cấp Toàn bộ thanh vân lôi ra đến, có tối đa nhất không đến ngàn thanh người. Hiện nay, Vũ Vinh Phi lấy ra phần văn kiện này, nội dung là muốn nghĩ đề nghị Phương Minh trở thành Xuyên Du Phó sự trưởng, trước vị này, đẳng cấp hoặc là tương đương với chính tính cấp, hoặc là tương đương với phó bộ cấp. Cấp bậc này, đại khái chính là trăm ngàn vạn trên và người, Phương Minh là thật không dám nghĩ. Thế nhưng là, hiện tại kết quả này liền xuất hiện ở Phương Minh trước mặt. Như thế, thật sự là gọi Phương Minh có chút kinh hỉ ngoài ý muốn. Phương Minh cầm văn kiện lên, nhìn một hồi, đại khái hiểu nội dung. Đây là để danh ta, làm Xuyên Du không đảng phái nhân sĩ hoặc là cái khác đảng phái phi thường vụ phó thị trưởng. Phương Minh đối với Vũ Vinh vi hỏi, Vũ Vinh vi gật đầu. Hắn cười nói ra, "Phương Minh, ngươi thật là lợi hại a. Ta hoàn toàn không được đến tin tức tình huống giới, ngươi vô thanh vô tức, liền đã đi cấp cao lộ tuyến, cầm xuống chức vụ này. Đây thật là quá lợi hại. Ngươi muốn biết rõ, chức vụ này, xuyên du mấy chục triệu người, rất nhiều bẻ cánh, thế nhưng là có thật nhiều người nhìn chăm chú ra đây, không nghĩ tới cuối cùng cơ bản nhất định phải cầm xuống chức vị này người, là ngươi à? Phương Minh nghe, cũng là có chút điểm mộng. Hắn cũng không biết rõ, tự mình làm thế nào chiếm được chức vị này. Phương Minh đối với cái này phó sự trưởng vị trí, có chừng nhất định hiểu rõ. Hán mặc dù không có làm qua quan, cũng không phải đảng viên, nhưng là đối với thanh vân thể thì có nhất định hiểu rõ. Thanh vân thông chi giai tầng, khẳng định là đàn xét, bất quá tại kiến quốc thời điểm, liền đã cơ bản xác lập chính khỉ chế độ, có dân chủ hiệp thương thành phần ở bên trong. Cụ thể đến từng cái địa phương, chính là có một cái quy tắc, huyện trở lên ban lãnh đạo diện, muốn thiết lập một cái phó sự trưởng, cái này phó sự trưởng, nhất định phải là không đảng phái nhân sĩ, hay là không phải chấp chính xét cái khác đảng phái nhân sĩ Nói như vậy, chức vị này đều sẽ cho một chút cực kỳ thành công sự nghiệp ra đảm nhiệm, số ít tình huống dưới sẽ là học mà tuyển. Nguyên nhân rất đơn giản, coi như không phải phụ trách cụ thể tỷ như kinh tế, hình sự đảng sự vụ phó sự trưởng, tối thiểu nhất đến chức vị này cũng phải là có cái kia cách cục người mới được, trực tiếp tìm một cái quân bác lực khí công nhân tới nói, trên lý luận mặc dù nước cộng hòa làm việc không phân quý tiện, nhưng không có quản lý qua đại lượng người cùng kinh tế thực thể người, ai cũng tin không được người à. Mà lại, thành văn nếu như theo giai cấp luận, ngoại trừ ZF, chính phủ, quan viên bên ngoài, thuật vị thứ hai thật đúng là sĩ nghiệp gia hoặc là nhà khoa học. Phương Minh biết rõ chuyện này, nhưng là hắn không nghĩ tới, chức vị này sẽ lạc ở trên người hắn. Xuyên Du làm người của xí nghiệp, nhiều lắm, nói ít có mấy chục bạn, thành công chục tỷ trở lên tài sản, cũng có gần trăm mươi vị, giữa bầu trời hội sở bên trong liền có gần trăm vị phú hảo. Tăng thêm cái khác đạn xẹt phái nhân sĩ, cái này phó sự trưởng cạnh tranh cực liệt. Bộ này sự trưởng thân phận, cũng có chỗ tốt rất lớn. Không nói những cái khác, tỉ như thành thị quy hoạch, bộ này sự trưởng khẳng định phải biết rõ, mặc dù Phương Minh không có ý định làm như vậy, nhưng nếu như Phương Minh tại thị ủy trong hội nghị biết được tin tức, thay cái áo lót công ty đầu tư vốn, trực tiếp liền có thể kiếm lợi một số lớn. ZF, chính phủ vĩnh viễn là có lớn nhất tài nguyên cùng thông tin quyền lực địa phương. Vật chất bên ngoài chỗ tốt cũng có vô số, tỷ như hợp pháp xuống lục, hợp lý hợp pháp sử dụng tài lực, hậu đại phúc lợi, phổ biến tôn trọng địa vị xã hội, cùng cực lớn cảm giác an toàn. Dạng này đủ loại ưu đãi, đơn giản làm cho người sảng khoái. Thoải mái nhất là ở chỗ cái này phó sự trưởng còn không cần làm chuyện gì, thậm chí không cần bỏ qua bản thân mình công ty nghiệp vụ, không có gì trách nhiệm cùng gánh vác. Chư Phi Phương Minh có trí tại về sau tham chính, nếu không cái này phó sự trưởng chỉ là thỏa mãn dân chủ cần, còn lại quan viên cũng đều biết rõ, những này xuyên du quan nguyên bên trong Phương Minh cùng ai cũng không có cạnh tranh cùng xung đột lợi ích. Cho nên có thể đoán được, có thể cùng những người làm quan này chớ không thể, dù sao lên làm cái này phó sự trưởng, Phương Minh đẳng cấp không thể so với bọn hắn thấp, còn hợp pháp so với bọn hắn có tiền, ai cũng không nguyện ý đắc tội một cái thân phận cao lại có trên trăm ức tài sản người. Tóm lại, được cái này xuyên du thành phố trực thuộc trung ương phó xứ trưởng thân phận, chính là một cái hải chưa đến, lên làm chính là mở ra sướng rên giai đoạn. 590 như thế đủ loại, nhiều như vậy chỗ tốt, Phương Minh chính là biết rõ, cho nên mới cảm thấy, chuyện tốt như vậy sẽ không không duyên cơ rơi vào trên người mình. Nhưng hôm nay, dạng này như là ngày thượng thiên trên đất địa bánh sự tình, liền đập vào Phương Minh trên đầu. Mà lại, Phương Minh còn chưa trả ra cái gì cố gắng, liền thu được. Phương Minh cảm giác có chút không chân thực. Hắn cẩn thận ý nghĩ nghĩ, đột nhiên trong lòng hơi động, nhớ tới một sự kiện tới. Cái này, chẳng lẽ là ta cứu được Thanh Vân thủ tướng Nhậm Hải Cường một mạng, đối phương có qua có lại, đưa ta nhân tình được hồi báo. Phương Minh nội tâm thầm nghĩ, 100% Phương Minh suy nghĩ vừa rồi dưới, hệ thống màn sáng liền đã cấp ra phán định. Thật đúng là, Phương Minh một cái liền hiểu được. Đây chính là hắn tại Bắc Lâm ngoại ý muốn cứu được Nhậm Hải Cường cùng Vương Trọng về sau, ngoại ý muốn lấy được hồi báo a. Phần này hồi báo có chút quá lớn. Phương Minh trong lòng hơi kích động, bất quá mặt ngoài coi như bình tĩnh. Mà Vu Vinh Phi một mực quan sát đến Phương Minh biểu lộ. Phương Minh lực chú ý thả trên người Vu Vinh Phi, hắn mỉm cười, nói ra, vấn đề này quá đột nhiên, ta còn không biết rõ chuyện gì xảy ra. Xuyên Du không đảng phái hoặc cái khác dê đảng phái phó sư trưởng. Cạnh tranh kịch liệt như thế, làm sao lại rơi vào trên người của ta đây? Chương 360, ta là phổ thông gia đình, bất quá chỉ là phòng ốc rộng một điểm." Vũ Vinh Phi nghe, nhìn về phía Phương Minh. Phương Minh niên kỷ mặc dù không lớn, nhưng cũng coi là lao gia hồ, biểu lộ không có chút rung động nào. Nửa ngày, Vũ Vinh Phi thật dài thở ra một khẩu khí, nói ra, "Ta cũng không biết rõ, ngươi là thật không rõ ràng, vẫn là cùng ta giàn ngu. Lần này ngươi bị nghĩ để xuyên du phó sự trưởng, có vận khí thành phần, cũng có một chút lực lượng ảnh hưởng. Xin lắng hay nghe." Phương Minh nói, Hắn mặc dù đã biết rõ là thủ tướng Nhậm Hải Cương lực ảnh hưởng cho phép, nhưng cụ thể là chuyện gì xảy ra còn không rõ ràng. Vụ Vinh Phi hướng ra phía ngoài nhìn một chút, thấy mặt ngoài không có người nghe lén, lúc này mới yên lòng lại, thấp giọng nói ra, lần này không đảng phái phó sự trưởng nhân tuyển, cạnh tranh rất kịch liệt, mấy cái bản địa sĩ nghiệp ra, xuyên du đại học hiệu trưởng, còn có cái khác đảng phái người, cũng tại cạnh tranh tranh đấu, cuối cùng nhân tuyển, mặc dù là phùng sự trưởng xác định, nhưng hắn cũng rất đau đầu. Thẳng đến trước mấy ngày, nước về đô thú viện thủ thư ký bỗng nhiên gọi cho phụm sự trưởng một cái điện thoại, cùng phụm sự trưởng nói chuyện một trận. Cuối cùng Phùng sự trưởng quyết định, không tuyển chọn bất kỳ một cái nào trước đó để dành phó sự trưởng nhân tuyển, mà trực tiếp định ra nâng người làm phó sự trưởng. Trong này vận khí thành phần, là cái này không đảng phái hoặc cái khác đảng phái phó sự trưởng cạnh tranh kịch liệt, cuối cùng lâm vào tuyển ai cũng không dễ làm hoàn cảnh, nâng ngươi theo một ý nghĩa nào đó có thể nói là đắc tội rất nhiều người, nhưng ngược lại, cũng có thể nói là ai cũng không có đắc tội. Kỳ nhị, chính là cái kia nước Vệ đốt dú viện thư ký làm điện thoại cho Phùng sự trưởng ảnh hưởng rất lớn. Phương Minh nghe đến đó, đại khái hiểu, cái này thật là có hảo vận ở bên trong. Xuyên Du phó sự trưởng nhân tuyển cạnh tranh quả khất liệt, mà lại rõ ràng các phương diện cũng cầm tự được, đoán chừng đấu cũng thật lợi hại, Xuyên Du sự trưởng vùng lập quốc cũng nhíu đầu. Bây giờ, trực tiếp bổ nhiệm Phương Minh, ngược lại thoát ly một chút chính thì đấu tranh, mà lại, nước về đốt thú viện bí thư sự trưởng nơi đó cái điện thoại, là tính quyết định nhân tố, trong này chính là nhậm Hải cường lực ảnh hưởng. Phương Minh trong lòng đã hiểu rõ, thế nhưng là vu vinh phi, nhưng vẫn là có một ít không hiểu. Hắn nói ra, Phương Minh, ta chưa hề chưa nghe nói qua, ngươi có cái này cao tầng bối cảnh, lần này thật làm cho người bất ngờ thậm chí có chút kinh hãi, ngươi cái này thuộc về mảnh khẽ thông thiên. Ngươi đến tổ cùng là lai lợi gì? Cũng không thật là người bình thường xuất thân a. Hẳn là ngươi là cán bộ nòng cốt đệ tử. Phương Minh nghe, không khỏi cười. Bất quá hắn không định giải thích. Loại chuyện này, truyền luôn ra ngoài nói Phương Minh có bối cảnh, là chuyện tốt. Danh khí cái này đồ vật, lớn một chút khá là giỏi người. Phương Minh không định giải thích, cũng không định xác nhận, những thứ không biết, bảo trì điểm cảm giác thần bí, mới khiến cho người cảm giác có tượng, tượng không gian. Phương Minh cười nhạt một tiếng, nói ra, ta chính là phổ thông gia đình, cũng chính là trong nhà phòng ở hơi lớn một điểm mà thôi. Hắn đã thu vị chơi xuống lạnh. Đáng tiếc, Vũ Vinh Phi không trải qua thường lên mạng, không hiểu nhiều lắm cái này ngạnh ý tứ. Vũ Vinh Phi nhìn về phía Phương Minh nhán thần, tất cả đều viết ta không tin, ngươi không nói lời nói thật. Ngươi cái xí nghiệp ra rất hư, ta tin ngươi cái quỷ, hoàn toàn không tin tưởng Phương Minh chính là người bình thường xuất thân. Phương Minh thì là như vậy ngừng lại. Vũ Vinh Phi cũng không có tiếp tục hỏi, thế nhưng là đối đại Phương Minh nhán thần, biểu lộ ra hắn cho rằng Phương Minh cao thầm mặt chắc. "Tốt, ta đưa đến, mặc dù bây giờ là nghĩ để, nhưng là cái này sự tỉnh cơ bản liền xem như định ra tới, đại khái trong 10 ngày." liền sẽ có xuyên du giấy phép, chính phủ phát văn kiện xác nhận chuyện này. Đến thời điểm, cần ngươi tham gia một cái dạy trước nghi thức. Nếu như dạy trước thành công, thời gian của ngươi đại thể vẫn là tự do, nhưng là mỗi tháng có thể muốn tham gia mấy chạng hội nghị. Vũ Vinh Phi nói. Phương Minh gật đầu. Chuyện này cứ như vậy xác định. Vũ Vinh Phi làm xong sự tình, liền rời đi trước. Phương Minh mắt tiến hắn rời đi, chờ Vũ Vinh Phi sau khi đi, Phương Minh không khỏi cười một tiếng. Cổ lão truyền thống trong quan niệm mặt, làm quan chính là làm dạng rỡ tổ tông, xuyên du phó sự trưởng, chính tính cấp đến phó bộ cấp đẳng cấp, đặt ở cổ đại chính là tuần phủ tả hữu quan chức. Tin tức này nếu là nói cho phụ mẫu, bọn hắn khẳng định cao hứng, không biết rõ có thể hay không để cho bọn hắn phong quang phang quang." Phương Minh thầm nghĩ nói. Nghĩ tới đây, Phương Minh ý cười càng đậm. Vũ Vinh Phi nói sự tình, tại một tuần sau, chứng thực số dưới, Xuyên Du ZF, chính phủ cử hành một lần nội bộ hội nghị, Phương Minh cũng được mời tham gia, tại trong hội nghị, sự trưởng vùng lập quốc tuyên bố phó sự trưởng bổ nhiệm đề danh, duy một người tuyển chính là Phương Minh. Cái này về sau, trải qua dân chủ, ít nhất là hình thức dân chủ nâng đồng hồ quyết, Phương Minh toàn bộ vẽ thông qua quyết nghị, xác định trở thành Xuyên Du một vị phi thường vụ phó sự trưởng. Theo Bạch thân đến thành phố trực thuộc trung ương Phó sư trưởng, lớn như thế thân phận biến hóa, Phương Minh thể nghiệm đến cảm giác có chút thú vị, có một loại cảm giác không chân thật. Không chỉ là Phương Minh, ở đây một chút xuyên du thị lãnh đạo, Bao Quát vừa mới nâng đồng hồ quyết, cũng cảm thấy vấn đề này có chút ma huyền. Có thể sự tình đã phát sinh, chính như Phương Minh suy nghĩ, những này lãnh đạo không có một cái nào làm trái lại. Tất cả mọi người là người biết chuyện, làm quan, có tiền, không liên quan đến lợi ích, tận lực cũng bất trêu chọc vi diệu, hướng chi Phương Minh cả hai nguồn cả. Như thế, Phương Minh liền chính thức trở thành xuyên du sự ban lãnh đạo một thành viên. Buổi sáng hội nghị về sau, Sự trưởng vùng lập quốc đơn độc mời Phương Minh cùng một chỗ tại ZF, chính phủ, nhà ăn ăn cơm trưa. Phương Minh tự nhiên sẽ không từ tuyệt. Giữa trưa, xuyên du ZF, chính phủ, nhà an. Cùng bất kỳ một cái nào cơ quan đơn vị nhà ăn, xuyên du ZF, chính phủ, nhà ăn cũng chiếm là phổ thông nhà ăn, cùng tiểu táo, tiêu chuẩn ăn tập thể cao nhất, phân biệt với trung táo và đại táo, nhà ăn, tầng 2 là sảnh ván cấp trở lên chức vị khả năng tiến nhập canteen, cơm trưa rất phong phú, đầu bếp tay nghề không kém, cỏi cao cấp và rượu. Mà lại trên cơ bản tiền ăn liền ý một cái mà thôi. Phương Minh cảm giác, thật ép a. Bất quá lý giải Ngược lại là cũng có thể lý giải, nếu như làm quan đến cái này cấp bậc, tham người, sợ là có thể có mấy cái ức, tiền cơm không quan trọng, mà nếu như là không thàm, làm được cái này cấp bậc, tiền lương thật đúng là không cáo lắm, chí ít cung cấp trong sĩ nghiệp tiền lương so dễ ép, chính phủ cao nhiều, chỉ cần có thể làm việc, còn tại hồ ăn cơm cái này hai cái tiền mà biến. Hơi cảm khái một cái, Phương Minh chọn một đạo gà luộc, một đạo làm thịt viên, một đạo thịt kho tàu tên ngư, liền trở về, cùng sự trưởng Phùng Lập Quốc tương đối mà ăn. Lúc trước, Phương Minh tìm người nhóm Minh Phương đầu tư vốn công ty dùng thời điểm, gặp qua Phùng Lập Quốc. Cái kia thời điểm, Phương Minh là thương Phùng Lập Quốc là quan, bao nhiêu thân phận không nằm nhau. Bây giờ, Phương Minh ngoại trừ sĩ nghiệp ra thân phận, còn có xuyên du phó sự trưởng danh hiệu, hai người không sai biệt lắm là cùng loại thân phận, Phùng Lập Quốc thái độ cũng so với lần trước càng thân thiết hơn một chút. Phùng Lập Quốc vào chỗ, mỉm cười, nói ra: "Phương sự trưởng, hôm nay cùng ngươi cùng nhau ăn cơm, cũng coi là làm việc bữa ăn, trò chuyện một cái chuyện làm ăn. Lấy phía trước sự trưởng ngươi không có quá tiếp xúc qua trình giới, có một số việc, ta còn là cùng ngươi nói một chút, có thể sẽ gió thuận tiện khai triển công việc." Chương 361, trong lòng địa vị một cái liền cao lên. Phương sự trưởng ngươi nói ta xem như một cái chính trị là người, lần này được tuyển, cũng là vật khí, công việc cụ thể nội dung, ta phải hướng ngươi tỉnh táo một cái." Phương Minh nói. Phương Minh xác thực không hiểu nhiều bên trong quá trình, mặc dù đã được tuyển thành phó thị trưởng, chức trách cùng làm việc nội dung vẫn còn không biết rõ. Phùng lập quốc gật đầu, hắn đem Phương Minh cần làm sự tỉnh, từng cái vạch. Làm phi thường vụ phó sự trưởng, làm việc nội dung cũng không nhiều. ZF, chính phủ, bên trong, sự trưởng xem như là song song một cái, nhưng là xuyên du bên này có chút đặc tù, trước kia người đứng đầu niên kỳ đến, cũng không có cao hơn một bước, lui xuống, mới bí thư còn chưa tới cho nên vùng lập quốc chuyện này lớn liền xem như hiện nay xuyên du quan lớn nhất tại vùng lập quốc phía dưới, tính cả Phương Minh có 5 cái phó sự trưởng trong đó thường vụ phó sự trưởng một người xem như xuyên du người đứng thứ hai phụ trách sự vụ ngàythưởng lượng công việc lớn nhất quyền lực cũng tương đối lớn mà khác 5 cái phó sự trưởng phân biệt quản lý kinh tế trị An con đường giao thông vệ sinh bảo vệ môi trường chờ đã chức trách Phương Minh hiện nay cái này phó sự trưởng còn không có phân công quản lý nhiệm vụ trên lý luận Phương Minh muốn nghe tổ chức trên năm bài tổ chức cho nhiệm vụ gì hắn thì làm cái đó nhưng thực tế thao tắt bên trên nói như vậy Không đảng phái phó sự trưởng, thân phận so 510 so sánh hạt thủ, mong muốn phân công quản lý, có thể giống như tổ chức đề nghị, không nguyện ý phân công quản lý, cũng có thể phản ứng. Nếu là lựa chọn quản lý, đại khái chính là phân công quản lý võ trang bộ a, bộ tuyên truyền a, chính là quản trưng binh cùng đại truyền hình báo chí những này tương đối không có lớn như vậy quyền lực địa phương. Phương Minh bản thân sự tình liền nhiều, cũng lời năng quyền, hắn trực tiếp cùng Phùng Lập cốc nói, tạm thời không có cân nhắc vụ trách thực vụ. Đương nhiên, Phương Minh cũng không có đem lời nói chết, vạn nhất về sau có cần quyền lực địa phương đâu. Hắn nói, là trước quen thuộc một cái. Về sau sự tình Về sau suy nghĩ thêm, Phung lập quốc gần đầu, những ngày ăn bài, cũng muốn cân nhắc Phương Minh cá nhân ý kiến. Trừ đó ra, không đảng phái phó sự trưởng, tại mỗi tháng bên trong, phương pháp tôi ưu có mặt hai lần hội nghị, tại hội nghị bên trong, hành động một cái dân ý đại biểu nhân vật, đối với ZF, chính phủ, làm việc cùng chính sách nâng một chút ý kiến. Phương Minh nghe liền đã hiểu, đây chính là một cái nhân lớn đại biểu gia cường phiên bản. Ý kiến của hắn, xuyên du ZF, chính phủ, là muốn nghe lấy. Đồng thời tại một chút xuyên du ZF, chính phủ, nội bộ trong hội nghị, Phương Minh có quyền bỏ phiếu, có thể đối với trong tổ chức quyết định đầu tán thành hoặc là phiếu trống. Những này chính là phương minh quyền lực cùng nghĩa vụ. Phương Minh sau khi nghe, cảm thấy có thể, cái này phó sự trưởng, mặc dù không giống như là đi chính đồ quan viên, có cụ thể phụ trách sự tình, nhưng là thắng ở thân nhàn. So sánh với quyền lực không coi là nhỏ, kiếm sống lại ít hơn nhiều. Phương Minh thật hài lòng, so sánh với ích lợi tới nói, hắn nỗ lực thật không nhiều. Đồng thời Phương Minh cũng không muốn cùng những cái kia chuyên nghiệp quan nguyên lục đục với nhau, hắn trọng tâm vẫn là đặt ở sự nghiệp của mình bên trên, cái này phó sự trưởng, theo Phương Minh ngược lại giống như là kiêm chức. Đầu năm này, có cao như vậy tỷ lệ hồi báo kiêm chức không nhiều lắm. Phương Minh nội tâm nhạo báng thầm ý cho Phương Minh giới thiệu những này về sau, Phùng Lập Quốc nghĩ nghĩ, tiếp tục nói ra, "Phương Minh, lần này ngươi làm tuyển phó sự trưởng, thuộc về hàng không, lúc trước ai cũng không nghĩ tới cái này vị trí sẽ thuộc về ngươi, hiện tại ngươi làm tuyển, mặc dù đáng giá chúc mừng, nhưng có một số việc, vẫn là nhắc nhở ngươi một cái tương đối tốt." Ồ, mới nói, Phương Minh nói, Phùng Lập Quốc châm trước một cái, mở miệng nói ra, "Ngươi khả năng cũng biết rõ một chút tình huống, cạnh tranh ngươi bây giờ trước vị người, Xuyên Du đại học hiệu trưởng Hồ Ngạ Thu, Xuyên Du Yên Thảo tổng công ty tổng giám đốc Đoạn Dã Dác, còn có Xuyên Du Thiên Kinh tập đoàn động sự trưởng Chu Duy, cái này ba cá nhân đều là do tuyển phó sự trưởng lôi cuốn nhân tuyển, phía sau cũng có một ít người ủng hộ. Ba người bọn hắn lúc đầu lâm vào rằng cô trả thái, nhưng cuối cùng bị ngươi lấy xuống quả đảo, không biết rõ sẽ có hay không có một chút phiền toái. Phương Minh nghe, khẽ gật đầu. Hắn Lý giải Phùng là quốc, đây là hảo tâm nhắc nhở. Thành phố trực thuộc trung ương phó sự trưởng chức vị, thật là quá làm cho người ta trông mà thèm. Chỉ cần là đô tốt, liền có người cạnh tranh. Cạnh tranh không đến, quân tử khả năng cười một tiếng mà, à da, qua, nhưng không có khả năng kỳ vọng người người đều là quân tử. Phùng Quốc nâng ba người này, Phương Minh nhận hồ ngạn thủ. Cảm thấy vị này lão hiệu trưởng đức cao vọng trọng, không đến mức ghen ghét chính mình. Hai người khác, Phương Minh liền không biết rõ. Đa Tạ nhắc nhở, ta sẽ chú ý." Phương Minh nói. "Ha ha, ta chỉ là nâng một câu." "A, đúng, Phương Minh, ngươi cùng Thủ tướng sự tình, phải chăng có một ít thân cũ?" Phùng Lập Quốc bỗng nhiên mở miệng, giống như là lơ đãng hỏi. Phương Minh cũng rất nhạy cảm, lập tức kịp phản ứng. Đoán chừng, cái này Phùng Lập Quốc cũng buồn bực, Phương Minh làm sao cùng Thanh Vân Thủ tướng có quan hệ? Kế một trận ảnh hưởng tới Xuyên Du Phó sự trưởng điện thoại, nhưng chính là phía trên thư ký xử lý đánh tới. Phương Minh tâm lý minh tĩnh, Lại là trang cánh gốc hỏi thủ tướng sự tình cái nào thủ tướng sự tình là xuyên du thương hội thủ tướng sự tình không không phải cái kia thủ tướng sự tình ta là nói Phùng lập quốc vội vàng giải thích, thanh âm hắn có chút hạ thấp hỏi chính là thanh Vân thủ tướng sự tình nhậm tổng quản sự a a người nói là nhậm tổng quản sự a Phương Minh giả bộ như nhưừ tỉnh hắn nghị nghị nói ra chưa nói tới có cóũ đi bất quá đoạn thời gian trước ta tại Bắc Lâm cùng hắn gặp mặt một lần nghe lời này Phùng lập quốc lúc này biểu lộ khá biến Phương Minh xem phùng lập Quốc phản ứng trong lòng cảm thấy thú vị hắn đại khái nó được Phùng Lập Quốc nội tâm rất hiếu kỳ, nghĩ biết rõ Phương Minh cùng nhầm Hải Cường quan hệ. Phương diện này là đơn thuần hiếu kỳ, một mặt khác, biết rõ Phương Minh bối cảnh, cũng có thể ít một chút sai lầm, chuẩn xác hơn phản đoán. Nhưng Phương Minh cũng không có nói rõ, chỉ là mập mờ nói một câu. Phương Minh trong lòng cảm thấy thú vị, hắn cũng không có thừa nhận có quan hệ vẫn là không quan hệ, cũng không nói láo. Nhưng là một câu trước đó tại Bắc Lâm gặp mặt một lần, cái này cho người ta rất lớn không gian tưởng tượng. Phương Minh là bởi vì tập kích khủng bố sự tình, mới liên hệ với thủ tướng sự tình Nhậm Hải Cường. Ở giữa, còn có một số sóng gió nhỏ. Thế nhưng là, Phùng Lập Quốc hắn không biết rõ a. Phương Minh lời nói mặc dù là thật lời nói, thế nhưng là Phùng Lập Quốc nghe vào trong tai, lại là mặt khác cảm thụ. Phương Minh cảm thấy thú vị, chính là ở chỗ hắn có thể đoán được Phùng Lập Quốc ý nghĩ. Phùng Lập Quốc đại khái ngoài ý muốn, Phương Minh muốn gặp thủ tướng, liền có thể nhìn thấy, quan hệ này phải là nhiều thân cận. Có dạng này một mối liên hệ, Phùng Lập Quốc về sau, liền sẽ lo lắng nhiều mấy tầng. Đương nhiên, Phùng Lập Quốc thân là địa phương đại quan, cơ bản tự tôn vẫn phải có, không đến mức thế nào Phương Minh. Bất quá, Phương Minh cũng có thể cảm giác được, Phùng Lập Quốc trong nội tâm, hắn Phương Minh địa vị khả năng liền không đồng dạng. Phương Minh cùng Phùng Lập Quốc sau khi ăn cơm xong, liền rời khỏi dép, chính phủ, tòa nhà văn phòng, trở về tự mình công ty. Đêm muộn hơn 6 giờ, xuyên du bản địa tin tức phát ra thời điểm, mấy ngày sự trưởng ban lãnh đạo biến động, leo lên tin tức. Trong đó, Phương Minh trở thành tân nhiệm sự trưởng truyền hình điện ảnh đoản ngắn, bị tin tức phát ra. Rất nhanh, Phương Minh điện thoại, cơ hội bị người đánh nổ. Chương 362, các phương địa báo. Trước hết nhất gọi điện thoại tới, là Đường sư. Phương Minh, tiểu tử ngươi có thể a? Vô thanh vô tức làm thành như thế lớn cái sự tình, ngươi là cái gì thời điểm phát lực, làm tới xuyên du phó sự trưởng. Đường sư trong điện thoại ngữ khí khoa trương. Nói, Phương Minh cười một tiếng, nói ra, cơ duyên xảo hợp mà thôi, cũng không phải cố ý giấu giếm các người, ta cũng không nghĩ tới chuyện này sẽ thành, ta biết rõ tin tức thời điểm cũng là rất kinh ngạc. Tiểu tử ngươi không thành thật ta, không thành thật. Đường Sư ngữ khí tràn đầy không tin, nói ra, xuyên du phó sự trưởng, đây chính là thành phố trực thuộc trung ương phó sự trưởng a, đại khái là phó bộ cấp, chính tính cấp cán bộ, làm sao có thể nói là lên tì lên. Ngươi nỗ lực không y ta. Phương Minh mỉm cười, không có giải thích. Đường Sư cũng không có hỏi kỹ xuống dưới. Hắn cùng Phương Minh là lão quan hệ, nói ra, việc này rất tốt, ngươi tiền có Bây giờ có một cái phó sự trưởng thân phận, địa vị cùng quyền lực cũng đều có, bất quá Lao ca xem như người từng trải, nhắc nhở ngươi một câu, tâm tính xây dựng muốn tốt, tuyệt đối đừng bảnh chướng, người một bảnh chướng, chuyện gì liền cũng dám làm, kia chuyện tốt liền xấu đi chuyện. Ta hiểu rõ, lại nói ta cũng không phải người như vậy." Phương Minh nói. Phương Minh biết rõ, Đường sư đây là muốn tốt cho mình. Quan hệ không quen, người ta mới lỡ lời nhắc, nhắc nhở ngươi, nói nhiều sợ thành thù đâu. "Được, ngày khác ngươi phải mời một bữa, thật tốt chúc mừng một cái." Đường sư nói. "Không dám." Phương Minh đáp ứng. Kết thúc cùng Đường sư trò chuyện về sau, Phương Minh lại đón tiến đến mấy cái điện thoại. Gọi điện thoại tới đều là Phương Minh lĩnh vực kinh doanh trên cùng xuyên du bên này bằng hữu. Cái kia Tây khu cảnh cấm vãn Trần cục trưởng cũng đánh tới điện thoại. Trước kia vị này Trần cục đối Phương rõ ràng liền rất khách khí, mà bây giờ, cơ hội là khi cung. Phương Minh cũng không có cảm thấy có cái gì. Vị này Trần cục, Phương Minh đối với hắn ấn tượng chính là có thể nâng đỡ mạnh, đồng thời rất biết là người, bát diện linh lung. Phương Minh địa vị hôm nay tăng lên, Trần cục hơn xem trường đối đái đây cũng là Phương Minh thực lực tăng lên biểu hiện. Đang những này bằng hữu đánh qua điện thoại, Phương Minh cầm điện thoại nhìn thoáng qua một trận. Phương Minh phụ mẫu tại muộn một chút gọi tới điện thoại, mở miệng hỏi, cũng là Phương Minh lên làm Xuyên Du phó sự trưởng sự tỉnh. "Tiểu Minh, ta cùng cha ngươi xem tin tức, tin tức trên cái kia Phương Minh, thật là ngươi. Ngươi làm quan?" Phương mẹ gọi điện thoại thanh âm có chút kích động, hỏi. "Không sai, là ta, có một ít cơ duyên, không xem chừng liền thành cái quan." Phương Minh vừa cười vừa nói. "Thật là ngươi a. Xuyên Du thị phó sự trưởng. Kia đến so chúng ta chuyện nơi đây lớn còn lớn hơn đúng không?" Phương Minh mẹ thanh âm hơn kích động. "Mẹ, người trước đừng động, người biết áp vốn là có chút cao." ta sắp xếp người dẫn người kinh thành bệnh viện xem bệnh, tốt nhất bệnh viện, tốt nhất giáo sư. Người cảm xúc ổn một điểm, đừng kích động a." Phương Minh Nhân cần nói. "Ha ha ha, ta không phải kích động, ta là cao hứng, tiểu Minh ngươi thật có tiền đồ, mạnh hơn cha ngươi nhiều, ngươi quá cho ta chướng mắt đá." "Ha ha." Phương Minh mẹ nở nụ cười nói. "Xem chừng huyết áp." Phương Minh nhịn không được nói. "Lúc này đợi." Phương Minh phụ thân nhận lấy điện thoại, ngữ khí cũng có chút kích động. "Tiểu Minh, Xuyên Du phó thị trưởng là thính cấp lãnh đạo a." Phương cha ức chế động, hỏi. "Ừm, chính thính cấp." bất quá bởi vì là không đảng phái nhân sĩ, có một ít đãi ngộ phương diện ưu đãi, thượng thụ phó bộ cấp đãi ngộ. Phương Minh nói: "Được, tốt." Phương Minh phụ thân cũng có chút kích động. Như tử, người thật lợi hại. Nay tuổi vừa mới từ đường đường tế tổ, cha ngươi khẳng định phải làm náo động." Hắn hiện tại cao hứng tay cũng giơ lên. Phương Minh ngụm ngụ thành ầm, tại điện thoại cạnh bên vang lên. Phương Minh cười một tiếng. Phương Minh quê quán bên kia cũng là một cái đại gia tộc, trong tộc từ trên xuống dưới có hơn 1000 người, mà lại họ Phương nghe nói là nguồn gốc từ Hiên Viễn thị, truyền thừa cổ đáo, bản tộc là có từ đường. Hàng năm còn bảo trì tế tổ tập tụ, bất quá quy cụ là chỉ có phương thị bản tộc người mới có thể tiến nhập từ đường, nữ nhân cùng phương gia nàng dâu đều không cho tiến bảo. Bây giờ, Phương Minh trở thành xuyên du phó sự trưởng, hưởng thụ phó bộ cấp đãi ngộ, có thể nói là phương thị nhất tộc bên trong có tiền độ nhất người. Nếu là trở lại quê quán tế tổ, Phương Minh khẳng định sẽ có một chút đãi ngộ đặc biệt. Đây là tập tục, làm quan, tòng súng, nghiên cứu học vấn có tiền đồ tộc nhân, tự nhiên đãi ngộ cùng địa vị liền cao một chút. Tương ứng, Phương Minh thân thân phận, cũng là nước lên thì thuyền lên. Phương Minh, đừng nghe ngươi sao tại kia nói mỏ, ta không có cái Phương Minh phụ thân nói, bất quá hắn trong giọng nói ẩn tàng không ngừng hỉ khí đã biểu lộ hắn chân thực tâm tình. "Tiểu Minh à, kỳ thật làm quan cũng tốt, làm ăn cũng tốt, không sai biệt lắm là được rồi, không nên quá mệt mỏi, phụ mẫu không yêu cầu ngươi làm quan lớn gì, có bao nhiêu tiền, chủ yếu là ngươi muốn khỏe mạnh, đừng quá mệt mỏi, vui vẻ lên chút, có thể qua tốt là được." Phương Minh ba ba nói. "Ta biết rõ." Phương Minh trong lòng ấm áp, nói, "Được, Tiểu Minh, ngươi so ta có bản lĩnh, ta cũng không lại nhải ngươi cái gì, chính là bảo trọng thân thể, đại lộ có chút hiểm, đừng xúc động làm cái gì chuyện sai." Phương Minh ba ba nói. "Ừm." Phương Minh cùng phụ mẫu Hàn Nguyên một hồi, cuối cùng tại phụ mẫu ôn cần lời nói dưới, kết thúc cuộc nói chuyện. Phương Minh tâm tình không tệ. Hắn cũng coi là giai đoạn tính chất công thành danh thoại, phụ mẫu cũng quan minh, làm được cái này tình trạng, Phương Minh cảm giác đã thật hài lòng. Cái này thời điểm, Phương Minh điện thoại bỗng nhiên vang lên oe chặt thanh âm. Oe chặt bên trên, Đông Phương Tử phát tới một cái thông tin. Chúc mừng Phương sự trưởng, ha ha ha. Đông Phương Tử phát tin tức, còn có một cái nhỏ vẹn đạ tivi khuôn mặt tươi cười biểu lộ. Phương Minh cười một tiếng, hắn trực tiếp hẹn chặt trò chuyện, gọi cho Đông Phương Tử. Hẹ chặt kết nối. Phương Minh, chúc mừng a. Đông Phương tử thanh âm vang lên, có chút lười biếng. Người biết do ha, Người đang làm gì, ta làm sao nghe được có nước chạy thanh âm?" "Ta đang tắm a." Lưỡi sóng bể tắm rất lớn, cảm giác giống như thiếu một người. Đông Phương tử kia lười biếng lại ưu nhã thanh âm nói, cho người cảm giác rất là vũ mị. Nghe được như thế có ám chỉ, Phương Minh sao có thể không biết rõ nàng ý từ đâu. Ngày thứ hai, Phương Minh tại Đông Phương tử trong biệt tự tỉnh lại. Đông Phương tử vẫn còn ngủ say, Phương Minh hôn một chút gỏ má của hắn, sau đó mặc quần áo. Đông Phương tử mười điểm có lòng. Tại trong biệt thự chuyên môn thu dọn ra một cái gần trăm mét vuông phòng giữ quần áo, có mấy trăm kiện cấp cao nam trang cùng nội y, toàn bộ là phù hợp phương minh thân thể số đo. Phương Minh phát hiện những chi tiết này sau cảm giác thật thoải mái. May mà ta cũng có mấy trăm ức, không phải vậy luôn có làm tiểu bạch kiểm cảm giác. Phương Minh tại phòng giữ quần áo, đổi lại một bộ Armani nam trang về sau, nhịn không được lắc đầu tự rêu thầm nghĩ. Lúc này, Phương Minh điện thoại vang lên tiếng Trung. Cái này thời điểm mới buổi sáng 7 giờ, ai đánh tới đinh? Chương 364, đây là một cái khiêu chiến. Kinh tế trên đề tài thảo luận tán gẫu qua về sau, kế tiếp còn có một chút thời gian. Sự trưởng vùng lập quốc triển khai một cái khác để tài thảo luận, cái này cùng Phương Minh có quan hệ trực tiếp. Hôm nay, muốn xác định Phương Minh cái này phó sự trưởng chủ quản chức quyền phó vi. Chuyện này, ngày hôm qua Phùng lập quốc hỏi Phương Minh ý kiến, Phương Minh gần nhất không phải bệ bội nhiều việc, mong muốn chủ quản một chút cụ thể sự vụ. Thế là, vùng lập quốc trực tiếp đưa ra, muốn Phương Minh chủ quản chấp chính hệ thống một bộ phận nội dung. Đương nhiên, đây không phải muốn Phương Minh chủ quản tất cả chấp chính hệ thống. Chủ yếu quản lý là kiểm dịch, an thuốc giám, bảo vệ môi trường mấy cái này phục diện, hoặc là giao thông phục diện, dính đến xây thành. Cùng con đường giao thông thu phí đường cái này một ít cơ sở công trình quyền lực cũng không tính là nhỏ Phùng lập Quốc đưa ra nhường Phương minh quản lý cái này hai cái phương hướng cũng tính là không tệ. dù sao quản lý ngành quyền lực tương đối lớn khả năng này cũng coi là đối phương rõ ràng tỏ thiện ý nhưng mà đề nghị này lại gặp đến ý kiến phản đối đồng dạng là xuyên du phó sự trưởng tên là Th Thanh Sơn người trực tiếp để phản 15 đối với ý kiến Phùng sự trưởng ta cảm thấy an bài như vậy có chút không ổn thiệuuanh Sơ nói hắn lời này vừa ra lập tức khiêu khích chú ý của mọi người Ồ, Thanh Sơn nuôi có ý kiến gì Phung lập quốc bất động thanh sắc, hỏi là như thế này. Thiệu Thanh Sơn háng rọng một cái, nói ra, chấp chính ảnh, gần đây nổi danh nhân sự phức tạp, đồng thời quản hạt nội dung rất vụ vạn, lượng công việc rất lớn. Phương Minh Phó Sự Trưởng trước kia cũng không có phương diện này kinh nghiệm, ngay từ đầu tới tay, tiêu quản lý phức tạp như vậy ngành, sợ là có chút khó thích hứng, ta cảm thấy chuyện này có thể thương thảo. Đương nhiên, ta không phải phủ định Phương Phó sự trưởng năng lực, nhưng dù sao Phương Phó sự trưởng cũng không phải là hành chính xuất thân, hơn nữa còn có chính mình sự tình muốn quản lý, khả năng không có kinh nghiệm cùng tinh lực, ta cảm thấy, ngay từ đầu tốt nhất muốn Phương Phó sự trưởng quản lý một chút tương đối không có phức tạp như vậy sự vụ tương đối tốt. Phùng Lập cố sắc mặt bất động, hỏi: "Vậy ý của người là?" "Ta đề nghị Phương Phó sự trưởng trước quản lý một cái văn giáo vệ sĩ nhiệm, hoặc là phụ trách mặt trận thống nhất hoặc là trương binh ảnh những ngành này sự tình tương đối đơn giản, khả năng khá là hữu lý." Triệu Thanh Sơn nói. Phương Minh nghe, biểu lộ không thay đổi, nhưng hắn cảm giác Cái này Triệu Thanh Sơn, lời nói bên trong ý tứ mặc dù có một chút đạo lý, nhưng là động cơ chưa chắc là như hắn biểu hiện ra đúng dạng. Phương Lập Quốc không có tỏ thái độ, mà là đối phương rõ ràng hỏi, "Phương Minh, ý của người thế nào?" Phương Minh ý nghĩ, nói ra, Thiệu sự trưởng nói có nhất định đạo lý, ta xác thực tinh lực hữu hạn, mà lại chính ta cũng còn tại kinh doanh sự nghiệp, có một số việc cần tránh hiểm nghi Phương Minh nói như thế, ngược lại là có một bộ phận là thật tâm lời nói. Chấp chính hệ thống sự tình có tiếng phức tạp, Phương Minh cũng không phải một lòng muốn làm quan, có quản hay không cái này không quan trọng. Nếu như quản một chút tương đối ít sự tình sự vụ Phương Minh mừng rỡ thay nhàn, nhưng hắn vẫn có chút cảnh giác. Phong Lập Quốc là sự trưởng, nói như vậy, hắn nói chuyện khác phó sự trưởng nếu như không có dính đến tiết thân lợi ích, sẽ không tùy tiện phản đối. Hiện tại cái này Thiệu Thanh Sơn nói ý kiến khác biệt, khiến người ta cảm thấy có một tia cổ quái. Phương Minh không có nâng chuyện này, nhưng là ghi ở trong lòng. Phong Lập Quốc gặp Phương Minh không có phản đối, hắn suy nghĩ một lát, đối phương rõ ràng hỏi, "Phương Minh, trước đó phụ trách văn giáo vệ sinh phó sự trưởng lui ra tới lui, người đón hắn đánh, quản một chút văn giáo vệ sinh, như thế nào?" Phương Minh gật đầu. "Văn giáo vệ sinh, nói đến thanh quý, mà lại quyền lực cũng không nhỏ." Còn mất việc. "Tốt, vậy cứ như thế định." Phùng Lập Quốc nói. Phương Minh đối với kết quả thật hài lòng. Văn giáo vệ sinh chính là xuyên du tất cả trường học, còn có bệnh viện loại hình địa phương đều thuộc về Phương Minh quản. Phương Minh cảm thấy cái này trước vị rất thỏa mãn. Trước kia đi học thời điểm, Phương Minh mặc dù trôi qua không tệ, nhưng là vẫn cảm thấy lao sư cùng trường học quản quá nghiêm khắc, còn có bộ giáo dục, có thời điểm chính sách có chút quá cứng ức đối với học sinh không hữu hảo. Bây giờ, hắn quản văn giáo vệ sinh, bộ giáo dục cái gì đều là Phương Minh thuộc hạ từng cái trường học là thuộc hạ đơn vị thuộc hạ đơn vị, ngược lại là có thể thỏa mãn một cái đi học thời điểm bị lao sư dạy vào lúc quán niệm. Còn như phương diện vệ sinh, tất cả bệnh viện đều thuộc về Phương Minh quản lý. Chứ không đừng nói, có thân phận như vậy, Phương Minh phụ mẫu nếu như thân thể có vấn đề gì, đi vào xuyên du xem bệnh, vô luận là phương diện kia, Phương Minh đều có thể cho bọn hắn tốt nhất chữa bệnh điều kiện, đồng thời bác sĩ đều phải bưng lấy Phương Minh. Đây là tiền vàng bên ngoài tốt hơn đánh ngộ. Lần này hội nghị đề tài thảo luận cũng nói xong, rất nhanh liền giải tán. Phương lập quốc muốn thư ký của hắn Vu Vinh Phi mang theo Phương Minh, đi xếp chính phủ, đại lâu sự trưởng phòng làm việc tất cả phó thị trưởng, tại ZF, chính phủ, tòa nhà văn phòng bên trong cũng có phòng làm việc. Vu Vinh Phi dẫn Phương Minh đi vào thuộc về hắn phòng làm việc. Đây là một gian đại khái 50 mét vuông gian phòng, bên trong 7 biện giản lược trong nhã. Một cái bàn làm việc, một chậu xanh biết thực, một cái ghê sofa, cửa sổ sắt sàn, vách tường có một cái giá sách, đối diện trên vách tường là ba bức thư họa. Hoàn cảnh đơn giản một điểm, bất quá hết thảy cũng không thiếu, hiện tại để sướng tiết kiệm làm việc, sự trưởng phòng làm việc cũng chỉ có như thế lớn. Phương thị trưởng, ZF, chính phủ, Phương diện còn có thể vì ngươi phối một tên thư ký. Bình thường tháng 8 năm 20F, chính phủ, bên trong liên hệ, thư ký xử lý sẽ vì ngài an bài tốt thời gian cùng hành động chương trình trong một ngày. Vũ Vinh Phi vì Phương Minh giới thiệu nói. Phương Minh cười một tiếng, nói ra, nhóm chúng ta đã sớm nhận biết, không ai thời điểm, vẫn là gọi ta Phương Minh đi. Vũ Vinh Phi nghe, do dự một cái, cuối cùng gặp Phương Minh có chút chân thành, hắn hơi có cảm động, gật đầu nói ra, được rồi. Đúng rồi, hôm nay thị ủy hội nghị ngươi cũng ở tại chỗ làm ghi chép, cái kia Thiệu thanh Sơn phó thị trưởng, hắn vì sao lại nâng khác biệt đề nghị, ngươi biết không? Phương Minh đối với Vũ Vinh Phi hỏi. Vô Vinh Phi ánh mắt chớp hai lần, tựa hồ tại cân nhắc lý do thoái thác. Một lát sau, hắn hạ thấp nói ra, "Cái này, trước đó định không đảng phái phó sự trưởng thời điểm, Thiệu phó sự trưởng mãnh liệt đề cử sĩ nghiệp ra phiền gia long, nhưng là kết quả, ngươi cũng biết rõ." Nha! Phương Minh nghe, lập tức bình tĩnh. "Cái này Thiệu Thanh Sơn, là bởi vì đề cử phiền gia long không thành công, cho nên muốn trở ngại ta thu hoạch được hơn có quyền lực phân công quản lý chức vụ." Phương Minh nội tâm hỏi. 100%. Nhìn thấy hệ thống giám định kết quả, Phương Minh không khỏi cười ha, ha Thì ra là thế. Phương Minh biết rõ trận tướng, trong lòng cũng có ý nghĩ Có người khiêu chiến hắn, Phương Minh ngược lại là muốn nhìn đối phương có thể làm được cái gì tình trạng. Chương 366, phiền ra lòng khiêu khích. Phương Minh đến giữa bầu trời hội sở, tiến nhập một gian bao xương thời điểm, người ở bên trong đã đợi tiểu. Ha, ha Phương Minh ngươi đã đến, mau tới đây ngồi. Hôm nay là Thỉnh Xuyên Du thuộc hương oải quán rượu chủ bếp đến hội sở bên trong, chuyên môn làm một bản chính tông món cay tứ xuyên, giúp ngươi chúc mừng, chúc mừng ngươi vinh thăng phó sự trưởng a. Đường sư rất cao hứng, hướng về phía Phương Minh chào hỏi. Phương Minh cười cười, đi tới. Một kiến cũng đang ngồi, cùng một chỗ Minh chúc mừng. Mấy người kia là Phương Minh tại Xuyên Du Thương quyển bên trong chơi tương đối tốt bằng hữu. Phương Minh ngồi xuống, phục vụ nhân viên lên rượu, theo Đức Quốc tiểu trang ngủ lâu năm rượu nho, đến Phi Thiên Mao Đài, lên không ít. Mấy cá nhân cũng tính toán rất quen, vừa cho chuyện vừa ăn, bầu không khí rất là hòa hợp. Qua 3 lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, tại Phương Minh bên người Mục Kiến Hạo, đột nhiên nói ra, "Phương Minh, ngươi biết phiến ra long sao?" Ta nghe nói qua hắn, nhưng là không biết, không có chiếu qua mặt, thế nào? Phương Minh nói. Mục Kiến Hạo nói ra, "Phiến gia long cũng là giữa bầu trời hội sở hội viên, không không qua thưởng xuyên đến, sáng hôm nay không biết rõ chuyện gì xảy ra." Hắn tới một lần, ta cùng hắn gặp qua vài lần, liền cùng hắn cùng mấy cái khác hội viên đi khói thất quất điếu xì gà. Đánh xì gà công phu, hắn loan trách mấy lần, nâng lên ngươi. Phương Minh nghe, hỏi, hắn nói như thế nào? Một Kiến Hào nói, hắn nói ngươi ngăn cản con đường của hắn, hắn rất không cao hứng, mà lại hắn không phục ngươi, cảm thấy ngươi quá trẻ tuổi, khẳng định là dùng cái gì ám muội thủ đoạn, mới làm tới xuyên du phó sự trưởng. Hắn xem như tại nửa công khai trường học nói, ta cảm giác hắn khả năng tìm ngươi phiền phức. Mục Kiến Hào nói, ha hắn muốn phiêu chiến ta, liền đến chứ sao? Phương Minh cười một tiếng. Theo kinh lịch sự tình biến nhèo, Phương Minh lực lượng cũng đầy đủ. Hiện tại Phương Minh cũng không phải người nào muốn động liền có thể động. Cũng thế, Người cũng không có gì sợ hắn, bất quá Ta cảm thấy việc này, kỳ thật không cần thiết kích thích mâu thuẫn. Một Kiến Hào nói, ta cùng Tiền Gia Long nhận biết, hắn không tính là người xấu, chính là có chút thời điểm xử trí theo cảm tính, không có đặc biệt ý đồ xấu, liền thích cùng người tranh cọ khí. Tính cách này nhường hắn phong bình lượng cực hóa, ưa thích người liền cũng cảm thấy hắn rất trượng nghĩa, không thích hắn người thì là đối với hắn rất không hài lòng. Nhưng các ngươi nói lên, bở ph gì, đến cũng không có căn bản lợi ích mâu thuẫn, ta cảm giác chủ yếu vẫn là một chút hiểu lầm. Phương Minh nghe, khẽ gật đầu. Lúc trước hắn liền nghe xuyên du đại học hiệu trưởng Hầu Ngạn Tu nói qua, cái này phiền ra Long chưa nói tới là người xấu, giống như là một cái tính tình bên trong người. Bây giờ một kiến hảo cũng nói như vậy, nhìn khả năng thật là chuyện như vậy. Nhưng vào lúc này, Phương Minh bọn người ăn cơm phòng khách cánh cửa, đông nhiên mở. Người tiến vào, không phải nhân viên phục vụ. Phương Minh như đầu, nhìn về phía cửa ra vào. Cái gặp đi tới người, là một cái trung đẳng dáng vóc, giữ lại đầu đỉnh, có một chút bụng phát tướng 50 tuổi hữa nam nhân. Cái này nam nhân mở cửa, hướng về phía trong phòng đảo mắt vòng. Cuối cùng Ánh mắt của hắn rơi vào Phương Minh trên thần. Người chính là Phương Minh. Người tới nhìn xem Phương Minh nói, "Phiền cuối cùng." Nhìn người nọ, một kiến hào nhận ra hắn, mở miệng nói ra, "Phương Minh nghe, trong lòng hơi động. Người này chính là Phiền Gia Long. Haha, ha, một cuối cùng ngươi cũng tại a. Ta Phiền Gia Long tới, là tìm Minh Phương Phi hành khoa học kỹ thuật Phương Minh." Phiền Gia Long nói. Phương Minh xác định người này thân phận. Cái này cá nhân cũng không có chào hỏi, đi tới, đi vào Phương Minh ngồi vị trí. Phương Minh đứng lên, đánh giá một cái cái này Phiền Gia Long. Người này nhìn 50 tuổi hữa, thân cao 1m75 cả hiu. Giữ lại đầu đinh, dáng vóc vừa phải, có một chút bụng phát tướng, mặc một thân xanh đậm tây trang. Phiền ra Long mặt có chút hồng, trong miệng có mùi rượu, giống như cũng là vừa rồi từng uống rượu. Tại Phương Minh nhìn về phía hắn thời điểm, Phiền ra Long cũng đang đánh giá Phương Minh. Haha! Ha. quả nhiên Phương tổng, tuổi trẻ tài cao ha! Phiền ra Long nói, sau đó vươn tay, nói ra, ra Long Tập đoàn, Phiền Gia Long." Phương Minh nhìn một chút, cười nhạt một tiếng, đưa tay đưa ra ngoài, hai người nắm tay. Phương Minh cảm giác, Phiền ra Long trên tay dùng cực lớn lực khí, có điểm giống là kim sắt. Nếu là Phương Minh trên tay bất lực, lúc này sợ là muốn điêu xấu. Thế nhưng là, Phương Minh tố chất thân thể lại không phải người bình thường có thể so sánh. Phương Minh trên tay có chút dùng sức, phiến ra Long sắc mặt hơi đổi, mặt của hắn càng phát đỏ lên. Thế nhưng là, thủ kinh của hắn hoàn toàn không bằng Phương Minh. Phương Minh cũng không có quá quá mức, vài giây sau, buông lòng tay ra. Phiến ra Long tay có chút run, hắn không khỏi vước vước thủ trưởng. Phương tổng, danh bất hư truyền, là cái có bản lĩnh người a. Xuyên Du phó sự trưởng sự tỉnh, ta tài nghệ không bằng người, ta nhận thua." Phiến da Long xoa tay nói. "Bất quá, ta còn muốn nhìn xem Vương tổng bản sự, nhóm chúng ta cũng tại Xuyên Du." Núi không chuyển nữa chuyện, về sau luôn có cơ hội quan hệ qua lại cơ hội. Hôm nay tới, chính là nhận biết một cái Phương tổng, về sau thời gian rất dài, ta rất chờ mong cùng Phương tổng có cơ hội tại trên thương trường so chiêu một chút, ha ha." Tiền Gia Long nói. Phương Minh cười nhạt một tiếng, nói ra, "Tốt, phiền luôn có thủ đoạn gì, ta tận lực ngồi tiếp." "Tốt, vậy ta cùng Phương tổng chờ lấy tách ra vừa tay." Phiền ra Long nói. Hắn chăm chú nhìn Phương Minh một hồi, giống như là muốn đem Phương Minh dáng vẻ thật sâu đưa vào náo hải, sau đó hắn cười ha ha một tiếng, quay người rời đi. "Phương Minh, không có sao chứ? Cái này Tiền Gia Long Hôm nay tựa hồ uống say rồi, thật không nghĩ tới, hắn sẽ như vậy xúc động vào thẳng tiến đến khiêu khích ngươi." Một Kiến Hào nói. "Không có chuyện gì, loại này ở trước mặt khiêu chiến, ta ngược lại thật ra khá là thưởng thức, so với tôi đâm đâm dùng sức, đối thủ như vậy ngược lại tốt hơn đối mặt." Phương Minh cười một tiếng. Hắn cầm chén rượu lên, nói ra, "Nhóm chúng ta tiếp tục, không cần để ý những này nhặt đệm." "Ha ha, quả nhiên lên một bậc thang về sau, nguyên khí độ cũng lớn hơn, đến, uống rượu." Gặp Phương Minh cũng không chịu ảnh hưởng, mấy người còn lại cũng thật bội phục, cùng một chỗ cùng Phương Minh nâng chén. Cái này một ngày chúc mừng hoạt động, rất nhanh kết thúc. Sau đó 2 3 tuần bên trong, Phương Minh một mực xử lý tự mình công ty, còn có tại ZF, chính phủ, bên kia các loại sự vụ này thường, sinh hoạt bận rộn mà phong phú. Hắn vị kia thư ký, cùng Vương Minh có ngắn ngủi đồng học thời gian Mạnh Uyển Quân, Mạnh Đông Học, trong khoảng thời gian này cũng thời gian dần trôi qua tiếp nhận hai người về mặt thân phận biến hóa, mặc dù Mạnh Uyển Quân còn có chút thận trọng, nhưng là cũng dần dần thích ứng Phương Minh chính là xuyên du phó sự trưởng sự thật. Phương Minh một bên làm chính mình sự tỉnh, một bên chờ đợi vị kia Hạ Khiêu chiến ra long ra chiêu, thế nhưng là đợi tới đợi lui, không đợi được phiền ra long lấy ra, lại ngoài ý muốn được một cái liên quan tin tức. Chương 367, nếu không thay cái mạch suy nghĩ. Ngay nọ buổi chiều, Xuyên Du Vinh cắt trà lâu, Đường Sư hẹn Phương Minh uống trà. Phiền ra Long một bút vượt qua 2 tỷ tiền hàng, lại cương quả kim bị người cha xét. Phương Minh rất kinh ngạc chiếm được tin tức này. Cùng hắn cùng uống trà, Đường Sư gật gật đầu, nói ra, tin tức xác nhận không thể nghi ngờ, Phiền ra Long một mực có làm quốc tế đại tông mậu dịch, trong đó rất lớn một bộ phận, chính là theo châu phi, cụ thể nói chính là cương quả kim nơi đó nhập khẩu kim sa hoàng kim ngọ, làm sinh ý không coi là nhỏ. Gần nhất quả kim bên kia thế cục có chút loạn, tổng thống của bọn hắn hiện tại thân thể có một ít tình trạng Thủ hạ có một chút tướng quân không thành thật lắm, cũng nghĩ kiếm bội, nếu là về sau cương quả kim bên kia thế cục không ổn định, còn có thể đi mẹ gì kiên phong dòng ngưỡng phúc. Cái kia phiền ra long, liền thừa dịp cơ hội lần này nghĩ nhặt nhạnh chỗ tốt, cùng cương quả kim một cái tướng quân có liên lạc, ra thấp tiến vào đại khái 2 tỷ hàng hóa, thật không nghĩ đến cương quả kim bên trong thế cục như vậy loạn, tổng giám đốc thống vì cho nhi tử quyền ứng kế thừa vị dọn sạch chướng ngại, đem cái này tướng cho xét xử đối, ra nhóm này hàng liền xảy ra vấn đề. Phương Minh nghe, khẽ đầu. Hắn tại quả kim, nhưng thật ra là có một nút nhân mạch đầu tư. Cương Quả Kim tiểu vương tử Gem Phương Minh trước kia giúp đỡ qua hắn, dùng kỹ sổ phương thức cho Gem rất lớn một bút súng ống đạn được viện trợ, về sau hai người lại tiến hành đổi hàng mậu dịch. Quá trình này một mực tiếp tục đến bây giờ, bây giờ, Phương Minh vẫn là định kỳ sẽ giống như Gem tiến hành mậu dịch, chỉ là chuyện này Phương Minh đã không cần tự mình chạy, là Phương Trung Quốc phụ trách. Phương Minh cùng Gem quan hệ vẫn còn, đồng thời vận chuyển đi qua không ít đẳng cấp cao, tỉ như phản xe tăng đạn đạo, khoảng chống đạn đạo loại hình hàng cao cấp vận, hai người quan hệ một mực rất tốt. Phương Minh cũng chú ý Cương Quả Kim bên kia thế cục, chính như Đường nói, hiện nay Cương Quả Kim thế cục có chút loạn. Cương Quả Kim Lao thống lĩnh thân thể không tốt lắm, thường xuyên ở bệnh viện, không biết rõ cái gì thời điểm liền sẽ một bệnh không dại nổi, mà dưới tay hắn có không ít yêu binh hàng tướng, Lao thống lĩnh sợ hắn trước kia thủ hạ tiến hành hắc biến. Cho nên như là rất nhiều khai quốc lãnh tụ, Cương Quả Kim Lao thống lĩnh bắt đầu tiến hành rửa sạch, cho mình nhi tử lên đài trải đường. Mà Gem Kaby được đến từ Phương Minh viện trợ về sau, lại tại Thanh Vân học tập Đông Phương trí tuệ, so với huynh đệ của hắn tới nói càng thông minh, hơn có tiền đồ, thực lực bây giờ tối cường, mà Cương Quả Kim Lao thống lĩnh đã có rất lớn ý tứ, muốn đem quyền lực giao cho Phương Minh tại Cương Quả Kim có tự mình công ty cơ quan, là biết rõ những này. Chỉ là hôm nay thật không nghĩ tới, Phiền ra Long cũng tại cùng Cương Quả Kim làm ăn, mà lại lần này, Phiền ra Long đưa tại Cương Quả Kim. Haha, ha, Phương Minh, ta không phải cởi trên nỗi đau của người khác, cái này Phiền ra Long cùng ngươi đối nghịch, ngươi còn không có lấy ra đâu, đối phương trước hết xảy ra vấn đề, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ ngươi số phận đầy đủ vượng a. Đường Sư cười to, nói, hắn tiếp tục nói, ta tiến nhập cửa hàng, bị giáo dục xã hội chuyện thứ nhất, chính là không nên cùng bọn khí chính vượng người làm đối thủ trừ phi vận khí của ngươi so với hắn còn vượng, nếu không tự mình nhất định sẽ không may. Phiến gia Long chính là một cái ví dụ, ngươi đầu ngọn gió đang lúc hồng, hắn cùng ngươi đối nghịch, ngươi xem, lần này hắn chịu không nổi đi. Phương Minh nghe vậy cười một tiếng. "Nghĩ nghĩ." Phương Minh hỏi, "Phiến gia Long tổn thất cái này 2 tỷ, với hắn mà nói, là chuyện rất nghiêm trọng sao? Nếu là đặt ở trước kia, còn không tính sự tình gì, nhưng là hiện tại nha." Đường sư suy nghĩ một cái, hồi đáp, "Năm nay hoàn cảnh lớn không tốt, các ngành các nghề đều không tốt làm, Phiến gia Long bản thân cũng là trục tỷ trở lên giá trị bản thân, gì vãng tổn thất 2 tỷ khẳng định rất đau đớn." nhưng là không núc ních căn bản, nhưng là năm nay không được. Theo ta được biết, phiến gia Long gia Long tập đoàn, gần nhất mắt xích tài chính rất khẩn trương. Phương Minh gật đầu, hắn hiểu rõ trong đó nội tình. Thương nghiệp bên trong, không phải chỉ nhìn tự mình tài sản, có cái càng quan trọng hơn ngón tay sánh, là dòng tiền. Dòng tiền là xí nghiệp hết dịch, nếu là gây mất, dù chỉ là thiếu 1 tỷ, đều có thể đem một cái tài sản trục tỷ xí nghiệp kéo chết. Đồng dạng xí nghiệp dòng tiền vì truy cầu hiệu suất, đều là tận lực khẩn trương sử dụng. Phiến gia Long chục tỷ xí nghiệp, tổn thất 2 tỷ hàng hóa, là rất khó chịu. Phương Minh tại xí nghiệp gia bên trong xem như một cái lệ riêng. Phương Minh có tam đại bỏ sữa, theo thứ tự là xuống ống đạt được, máy bay không người lái, còn có Vương chi Vinh quang game điện thoại. Cái này tam đại bỏ sữa đều có thể sinh ra lượng lớn dòng tiền. Tăng thêm còn có mạo dịch, tài chính đẳng tiền thu, Phương Minh dòng tiền là người khác ngang nhau thể lượng công ty mười mấy lần, thậm chí là gấp mấy chục lần. Nhưng phiến gia Long công ty, khẳng định không có nhiều tiền mặt như vậy. Phương Minh không nói chuyện, mà là tại trong lòng qua một lần giám định. Phiến gia Long mạnh mạch, là rơi vào cương quả kim bên kia, mà ta có cương quả kim giao tiếp, hiện ra tại đó nhân vật số 2, Tiểu Vương Tử game, là ta lão bằng hữu. Ta một cái điện thoại có thể trực tiếp đoạn mất phiền tiền ra lòng khoản này tiền hàng nhưng tương phản nếu như ta muốn mở miệng giúp hắn nói câu nào cả bị cũng sẽ bán ta cái mặt mũi đem khoản này hàng phong suất hiện tại phiền ra Long cái này 2 tỷ khả năng ngay tại ta một ý niệm Phương Minh thầm nghĩ đến ta nếu là đoạn mất phiền ra Long khoản này hàng hắn mắt xích tài chính Đức gây phá sản khả năng lớn bao nhiêu Phương Minh trước giám định cái này 5% nhìn thấy màn sáng trên cái phản ứng này Phương Minh Khẽ gật đầu không ngoài sở liệuphiiền ra Long cũng là lao ra hồ mặt mũi và nhân mạnh đều có Lần này coi như dùng cái này 2 tỷ hàng hóa kẹp lại hắn, người này cũng không trở thành phá sản. Nếu ta gây mất hàng của hắn, hắn tra ra tin tức, cùng ta biến thành từ địch tỷ lệ lớn bao nhiêu? Phương Minh lần nữa giám định, 100%. Haha. Ha. Phương Minh nhìn, trong lòng sáng tỏ. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, mình nếu là bại phiền ra Long một Đạo, đoán chừng đối phương nhất định có thể tìm tới. Ta cùng phiền ra Long tử hận, kỳ thật không có sâu như vậy, chẳng qua là đánh nhau vì thể diện, cũng không dính đến lợi ích. Nhưng nếu là lần này ta mở miệng, nhường hắn tổn thất cái này 2 tỷ, giữa chúng ta, nhưng chính là không chết không thôi tử hận. Cảm giác giống như không cần thiết. Không duyên cớ nhiều cái này lẫn nhân, đối với ta không có chỗ tốt, ta lại không thể từ đó được cái gì lợi ích. Phương Minh thầm nghĩ, "Ừm, muốn hay không thay cái mạch suy nghĩ?" Trong lòng của hắn khẽ động, thầm nghĩ, "Có lẽ có thể làm như vậy vạn. Chương 368, cho ta cái mặt muối. Ta nếu là giúp phiền ra Long nói chuyện, nhường جيم cạ bị thải nhóm này hàng, ta có thể được tương đương với 100 triệu thanh vân tệ chỗ tốt tỷ lệ là bao nhiêu?" Phương Minh dám định ý nghĩ này. 65%, này xác suất có thể sửa chữa. Nhìn thấy cái này phản hồi, Phương Minh hai mắt tỏa sáng. Sự chú ý của hắn, tập trung ở màn sáng phía sau nhỏ dấu cộng bên trên. 65%, 100%, 200%, 400%, 800%, 1.600. Cái này bị sửa đổi xác suất rất nhanh liền ra tăng đến 1.600%. Phương Minh nhìn thấy kết quả này, hơi nhết khỏe môi lên lên. Màn sáng bên trên, thì là xuất hiện một hàng chữ thể. Hệ thống nhắc nhở, hoàn gian nên giải không nên kết, phiền ra Long cũng không phải là từ địch của ngươi, vì một chút đánh nhau vì thể diện vô thượng hạn trả thù sẽ vì ngươi sinh ra một cái trí mạng địch nhân, nhưng mà một cái thiện ý cử động thì sẽ vì ngươi đổi lấy một cái trung thành bằng hữu, cùng thương nghiệp cơ hội hợp tác. Thiện ý của ngươi cần thông qua bên ngoài báo cho biết đối thủ của ngươi, Diêm Cát bị là một cái tốt ống loa, thông qua hắn trợ giúp phiền ra lòng, đồng thời đem đây là ngươi sử dụng nhân mạch tin tức báo cho biết phiền ra lòng, hắn sẽ tin phục ngươi nhân phẩm, cũng trở thành ngươi trung thực bằng hữu. Ngươi cùng phiền Gia Long có bổ sung hữu thế, đầu tư vốn trong tay hắn dự án, ngươi đem thu hoạch được rất cao ích lợi, cùng cao hơn thương nghiệp địa vị. Phương Minh nhìn thấy hệ thống nhắc nhở nói như thế minh bạch, không khỏi cười. Hắn nhìn về phía Đường Sư, nói ra, Đường lão ca, ngươi hẳn là biết rõ, ta tại Cương Quả Kim vẫn là có một chút niên mạch. Đường sư gật đầu, hắn là biết rõ Phương Minh đầu tư Gem Caby. Thế nào, Phương Minh, ngươi định cho cái kia Châu Phi tiểu vương tử gọi điện thoại, làm phiền ra long một cái. Đường sư hỏi. Phương Minh mỉm cười lắc đầu. Hắn lấy ra vệ tinh điện thoại, ngay trước mặt Đường sư, bấm Gem Caby điện thoại. Vài giây đồng hồ về sau, điện thoại kết nối. Ha ha, Phương Minh, ta bằng hữu, nhóm chúng ta rất lâu không có liên hệ, cảm tạ súng của ngươi vũ khí cùng đàn đạo. Ngươi làm sao hôm nay có rảnh rỗi, đánh ta điện thoại. Gem Caby thanh âm tại trong điện thoại lên. Gem, ta có chuyện gì? Muốn ngươi hỗ trợ. Ngươi biết rõ, có cái thanh vân thương nhân, có một bút 2 tỷ hàng hóa, bị chụp tại cương quả kim hải cảng chuyện này sao?" Phương Minh đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi. James Cả bị nghe, giống như suy nghĩ một trận, sau đó, "Ta biết rõ chuyện này. Ta nghĩ, ngươi cũng hẳn là biết rõ ta bên này một chút tình huống a. Phụ thân ta thân thể không tốt lắm, bây giờ tại cân nhắc người thừa kế vấn đề, hiện nay đến xem, ta đã là làm chi không tệ đệ nhất thuận vị người thừa kế. Nhưng là, cha thân thủ phía dưới tướng quân, có mấy cá nhân phản đối ta. Bởi vì ta chuẩn bị cải cách cương quả kim, đem cái này quốc gia biến thành một cái hiện đại hóa quốc gia." Vì thế, nhất định phải cắt giảm một chút cha thân thủ dưới tướng quân thực lực, bọn hắn đều là Lạc Hậu quân triệt, rất bảo thủ mà lại rất hục nác. Ta hiện tại phải thừa dịp lấy phụ thân vẫn còn, từng cái thanh lý mất bọn hắn. Người nói đám kia hàng hóa, chính là một cái thanh vân thương nhân cùng, cùng ta đối địch tướng quân đạt thành thỏa thuận, cái kia tướng quân vị quân phí, giá thấp bán đại lượng tài nguyên, hiện tại cái người kia bị ta giải quyết, nhóm này hàng thì là thuộc tại trên tay của ta. Chuyện này, cùng Phương Minh ngươi có quan hệ. Phương Minh nghe, đại khái hiểu thế cục. Hắn không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi, "James, ngươi cần nhắc xử lý như thế nào nhóm này hàng hóa?" ta cũng đang do dự. Ta đang nghĩ, là muốn nhìn thời gian dài, vẫn là ngắn hạn. Jim Caby có vẻ hơi xoắn xuýt. Phương Minh nghe xong liền minh bạch. Jim Caby cái này tiểu vương tử vẫn có chút khát vọng. Hắn muốn thành lập một cái hiện đại hóa châu Phi quốc gia, mà không vừa lòng tại làm quân phiệt đầu lĩnh. Nếu là chính quy quốc gia, vậy cái này nó hàng, không quá hẳn là khấu trừ, hoặc là nói đen ăn đen lên rơi. Nhưng Jim Caby khẳng định khá là thiếu tiền. Jim, chuyện này, ta là nghĩ như vậy. Phương Minh lý giải Jim Caby hắn nói ra, ngươi muốn quy phạm hóa cương quả kim, liền muốn có tỉ dự, ngươi tại Thanh Vân du học 4 năm hẳn là biết rõ một câu, để cho người không tiến không lập. Quốc gia cũng là không có tín dự, coi như cương quả kim tài nguyên nhiều, thế nhưng là thương nghiệp hoàn cảnh không tốt, khả năng rất nhiều có thực lực thương nhân liền sẽ không đi người nơi đó tiến hành mậu dịch. Nhưng ta cũng lý giải, ngươi bây giờ đang tiến hành kịch liệt đấu tranh thời điểm, thiếu tiền là khẳng định. Ta nâng một cái phương ăn đi. Nhóm này hàng, ngươi cũng không cần trực tiếp ăn vào đi, nhưng ngươi cũng không cần ăn thiệt đòi, ngươi không phải nói, cái tiết thanh vân thương nhân, là dùng không hợp lý giá thấp theo cái kia tướng quân nơi đó cầm tài sao? Ngươi hoàn toàn có thể đem nhóm này hàng khôi phục bình thường giá cả. Dạng này ngươi cũng có thu nhập, đối phương cũng không trở thành thua thiệt quá nhiều, cũng bảo vệ uy tín của ngươi. Cứ như vậy, tất cả mọi người có chỗ tốt, dù sao ngươi tương lai là muốn trưởng quản cương quả kim, tín dự bị phá hư, tổn thất cũng là ngươi. Nghe Phương Minh, điện thoại bên kia, Diêm Cạ bị trầm âm, tựa hồ đang suy nghĩ. Đại khái mười mấy giây về sau, Diêm Cạ bị giống như làm ra quyết định. "Ta Minh Bạch, tốt. Phương, chuyện này ta nghe ngươi." Diêm Cạ bị nói. "A, đúng, ngươi hẳn là cùng cái kia Thanh Vân Thương nhân nhận biết ta. Ta tại Thanh Vân sinh hoạt qua, ta hiểu các ngươi làm việc logic, chuyện này" Ta sẽ cùng bên kia Thanh Vân Thương Nhân nói, nói bởi vì mặt mũi của ngươi, ta mới miễn cưỡng đáp lại dùng loại phương thức này cân đối. Haha, ha, dạng này ngươi có mặt mũi, ta cũng có tỉ dự, mà lại ta cũng có lợi ích. Nước chảy nhỏ thì dòng chảy sẽ dài nhà, ta lời nói học 4.5 không tệ, hiểu được cái này thành ngữ, cái kia Thanh Vân Thương Nhân khả năng làm nhiều mấy lần suy nghĩ, ta cái kia kiếm lời còn có thể kiếm về. Minh Bạch liền tốt, James, ngươi tại Thanh Vân du học thật học được đồ vật, đều là Thanh Vân tinh túy. Phương Minh cười một tiếng, nói, "Tốt, vậy cứ như thế vui sướng xác định, ta sẽ mau chóng giải quyết chuyện này." James cả bị nói Phương Minh gật đầu, hắn cút máy điện thoại, ngẩng đầu xem xét, cái gặp đường sư ánh mắt sững sờ nhìn xem chính mình. "Đường lão ca, ngươi thế nào?" Phương Minh hỏi. "Ta dựa vào, Phương Minh, ngươi thật là ghê bớm. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn hố phiền ra Long một đạo đâu, không ngờ tới, ngươi vậy mà như thế có lòng dạ." Đường sư tâm tình kích động, cũng nhịn không được dùng tới nói tụ. Chương 370, phương phó sự trưởng vô cùng ghê bởm a. Không, trong bộ đội ta liền học được, có lỗi liền muốn nhận, sai nhận lầm không mất mặt, quyết chống đem sai lầm kiên trì, mới là mất mặt. Phiến Long đứng lên, có chút động, nói ra Phương Đồng, ta đây cũng là cho mình chướng cái giáo hấn, nhường chính ta nhớ kỹ. Nói quá lời." Phương Minh cười cười, trong lòng của hắn thầm nghĩ, cái này Phiền ra Long thật đúng là như hồ ngạn thu cùng một kiến hào đám người nói, là loại tính cách này. Bất kể Phiền ra Long là trên mặt công vụ, còn là thật tâm như thế, hôm nay hắn đem mặt mũi cho đủ, Phương Minh cũng không phải được một tức lại muốn tiến một thức người. Phương Minh mang theo Tiểu Dung, nói ra, không nên quá khách khí, trước kia khả năng chỉ là hiểu lầm, bây giờ nhóm chúng ta có nhất định hiểu rõ, mà lại cũng tại xuyên Du coi như giao cái bằng hữu. Ha, ha, ha Nghe Phương Minh lời này, Phiền ra lòng cảm xúc tốt, theo có chút xấu hổ xấu hổ, rất nhanh trở nên 10 điểm cao hứng. Tốt. Ta thật là muốn cùng Phương Phó Sự Trưởng tiếp xúc một cái, mặc dù trước đó có chút không thoải mái, nhưng về sau chậm dãi thật tốt ở chung. Phiền ra Long nói. Phương Minh khẽ lắt đầu, nói ra, không nói những cái kia chuyện tình không vui, đều đi qua, mà lại đừng gọi ta Phó Sự Trưởng, nhóm chúng ta coi như là bằng hữu đi, gọi ta Phương Minh là được rồi. Vâng. Không sai. Không để cập tới những này. Phiền ra Long cũng đi theo gật đầu. Phiền Gia Long trước đó cũng rất khẩn trương, có thể là sợ Phương Minh không để mà hắn, nhưng là bây giờ Phương Minh như thế đối với hắn, nguồn phiền Gia Long tâm tình khẩn trương được phong thích. Phiền Gia Long cảm xúc 10 điểm nhẹ nhõm, mười điểm vui sướng. "Phương Minh, ngươi có việc trước bận nhiệm, qua mấy ngày, ta tại giữa bầu trời hội sở, nhất định phải cùng ngươi thật tốt uống một bữa rượu, trò chuyện chút." Phiền Gia Long nói. Phương Minh gật đầu. Phiền Gia Long giải quyết một cái nén ở trong lòng cảm xúc gánh nặng, rất cao hứng rời khỏi. Mà đem một màn này xem ở trong mắt phụng lập cốt bọn người, có người kinh ngạc, có người bội phục. Phương phó thị trưởng rất ghen Trước đó ta liền nghe đến chuyện ngôn, nói là cái này Phiền Gia Long rất là không phục Phương Phó sự trưởng có thể làm tốt cái này vị trí, còn công khai nói muốn cho Phương Phó sự trưởng đẽ mắt, có thể hôm nay xem ra, Phương Phó sự trưởng rất cao minh a, tuyên bố phải làm đúng Phiền Gia Long, tự mình đến xin lỗi, thật là khiến người ta ngoài ý muốn du." Một vị phó sự trưởng nói. xác thực như thế, Phiền Gia Long cái này người ta có chút hiểu rõ, đây chính là một cái đau đầu, Phương Phó sự trưởng đơn giản như vậy liền thu phục hắn, chỉ có thể nói là thủ đoạn cao minh." Má khắc một người nói như thế. "Ha ha, đây không phải chuyện tốt sao? Như thế xem ra Phương Phó sự trưởng là một cái rất có năng lực, rất biết người làm việc, nhóm chúng ta thân là đồng sự, làm việc cũng dễ dàng chuyện hai." Một người cười nói. Mấy cái xuyên du đại lãnh đạo cũng cùng một chỗ cười. Phùng Lập Quốc cũng xem hết trình nhìn thấy màn này, biểu lộ theo mới đầu có chút kinh ngạc, đến bây giờ theo bản năng liên tục gật đầu. Trong lúc vô hình, hắn đối Phương rõ ràng đánh giá lại lên một tầng nữa. Phương Minh đưa mắt nhìn Tiền ra Long sau khi rời đi, biểu lộ lạnh nhạt. Chuyện này hắn không có ý định khuyết đại xử lý. Phương Minh cũng là có nguyên tắc của mình. Hắn cùng Tiền Gia Long đều là xuyên du phú thương, bản thân cũng không có ngươi chết ta sống lợi ích đấu tranh đánh nhau vì thể diện mà thôi. Chuyện thế này, không cần thiết quyết đại. Bây giờ phiền ra long trải qua chuyện này, đối phương rõ là vui lòng phục tùng. Thêm một cái bằng hữu, phương minh đường đi cũng rộng. Không cần thiết chiếm cứ ưu thế về sau, liền không hiểu là người, cần gì chứ? Cũng không thể bởi vì có hệ thống, liền đem tự mình sống suốt ngày sát cô tinh đúng không? Chuyện này lúc đầu cũng không có chiếm cứ phương minh bao lớn tâm tư, xử lý xong về sau, hắn ha ha cười cười, hướng về phía vùng lập quốc bọn người lên tiếng chào hỏi, cùng một chỗ cùng những người này cùng nhau ăn cơm. Quá trình ăn cơm bên trong, vị kia đã từng phản đối Phương rõ ràng trở thành chấp chính hệ thống người quản lý, Triệu Thành Sơn, vị này phó sự trưởng, tự hồ đối với vừa rồi phát sinh sự tình cùng kinh ngạc, một mực tại quan sát Phương Minh. Phương Minh ngũ giác nhạy cảm, thậm chí giác quan thứ 6 cũng rất mạnh, hắn phát giác được Triệu Thành Sơn quan sát, nhưng là cũng không nói cái gì. Triệu Thanh Sơn trước đó chính là ủng hộ Phiền Gia Long trở thành xuyên du phó sự trưởng người, trước đó còn cho Phương Minh sử dụng cái không thể nói rất nghiêm trọng thủ đoạn. Mà hôm nay Phiền Gia Long đối Phương rõ ràng biểu thị trị phục, khả năng cùng Triệu Thành Sơn thương qua, chỗ về sau người hết sức kinh ngạc. Phương Minh ngược lại là không quan trọng. Hắn tùy thật cùng những này, phó sự trưởng cũng không có gì lợi ích phân tranh. Phương Minh là Phật hệ làm quan, không tranh không đoạt. Hắn trên trường là tại thương nghiệp lĩnh vực, không có phiền ra long sự tình, hắn cùng Tiêu Thanh Sơn cũng không có gì lợi ích chi tranh. Tiêu Thanh Sơn tự hồ đối Phương rõ ràng cảm thấy rất hứng thú, đang làm việc bữa ăn sắp kết thúc thời điểm, hắn cùng một vị khác phụ trách trị an cùng hệ thống cảnh sát lãnh đạo, cùng đi đến Phương Minh mặt. "Phương phó sự trưởng, không biết do cuối tuần này, ngươi có rảnh rỗi hay không?" Tiêu Thanh Sơn hỏi. "Ồ, phó sự trưởng có gì chỉ giáo?" Phương Minh hỏi lại. "Ha không có sự tính khác." chính là nhóm chúng ta những này đồng sự cũng tính toán rất quen, bình thường cũng coi đi lại, nhưng là Phương Phó sự trưởng vừa rồi gia nhập bát tử, chúng ta hiểu khả năng không phải rất nhiều, còn có một số chuyện công tác, khả năng cần một chút trong âm thầm câu thông mới tốt hơn tiến triển. Triệu Thanh Sơn mỉm cười, nói ra, cuối tuần này, nếu như Phương Phó sự trưởng có thời gian, ta cùng song song, muốn cùng đi chỗ ở của người bái phòng một cái, cùng uống uống trà. Câu thông câu thông. Phương Minh nghe, đại khái minh bạch. Một bản thể, có người mới gia nhập vào thời điểm, đại bộ phận lão nhân đều sẽ đối với hắn sinh ra hiếu kỷ. Người mới tự mang cảm giác thân bí. Có người mới rất nhanh dung nhập đoàn thể, có bị bài xích, xem cụ thể tình huống. Bây giờ, Triệu Thanh Sơn cùng vị kia gọi Song sông, chính là đối phương rõ ràng sinh ra hứng thú, tiến hành gia đình bái phỏng, cũng là một loại biểu đạt thiện ý phương thức. "Tốt, ta cuối tuần này, vừa vặn cũng không có chuyện gì, hai vị tới, ta rất hân nên." Phương Minh nói. "Tốt, vậy liền quyết định. Cuối tuần này, nhóm chúng ta tới bái phỏng một cái phương phó sự trưởng." Triệu Thanh Sơn nói. Phương Minh gật đầu, xem như ước định xuống tới. Sau đó 4 năm ngày, Phương Minh cơ bản cũng là làm một chút thường ngày. Phiên gia Long Quả Nhân nói lời giữ lời, tại giữa bầu trời hội sở, đưa độc mợ tiệc chiêu đãi Phương mình một lần. Giữa bầu trời hội sở mặc dù độc lập kinh doanh, nhưng là nếu như muốn ăn càng tốt hơn, có thể cung cấp cả nước nổi danh đầu bếp hơn trước, đương nhiên, cái này thuộc về tăng giá trị tài sản phục vụ, cần mặt khác hoa một khoản tiền. Phiến Gia Long nhìn ra là hạ công phu, có thể là hỏi tham gia Phương Minh lai lịch, thế là cố ý mời Phương Minh quê quán đỉnh cấp khách sạn đầu bếp, mang theo một bộ đầu bếp trợ thủ cùng dao cụ chờ đã khí giới, đi vào xuyên du, chính là chuyên môn cho Phương Minh làm một thân quen thuộc quê quán đồ ăn. Phương Minh cảm thấy không tệ. Chí ít phiền Gia Long độ này, rất gặp thành ý ngưỡng. Phiền gia Long cũng không có mời người khác Trong bữa tiệc cùng Phương Minh cũng không ít rượu, sự tình cũng nói mở. Phiền ra Long chân thành cùng Phương Minh nói, lúc trước hắn thật là hành động theo cảm tính, hy vọng Phương Minh trong lòng không có khúc mắt, nguyện ý cùng hắn làm bằng hữu Phương Minh ngược lại là không quan trọng, nhiều nhận biết một cái bằng hữu tự nhiên rất tốt. Trận này tiệc rượu an tận hứng, kết thúc về sau, Phương Minh cùng phiền ra Long cũng cảm giác lẫn nhau quan hệ thêm gần một tầng. Bữa này tiệc rượu, coi như Phương Minh cùng phiền ra Long hòa giải dưới dáng, cũng là bằng hưu quan hệ bắt đầu. việc này kết thúc mà tới được cuối tuần, cùng Phương Minh có ước định Triệu Thanh Sơn cùng Xuyên Du trợ lĩnh xem xét cục trường, cũng là kiêm nhiệm phó sự trưởng song sông, cùng đi đến Phương Minh ở lại địa phương. Hai người bọn họ 9 giờ sáng vừa tới thời điểm, liền bị Phương Minh chỗ ở rung động, chương 371, không cách nào bình tĩnh. Thiệu Thanh Sơn cùng sóng sông hai người đi vào Phương Minh chỗ ở, lập tức liền bị chấn động. Bởi vì, là Phương Minh ở địa phương quá lớn. Phương Minh cấp hai người bọn họ địa chỉ, là mới sắm mua biệt thự. Ngôi biệt thự này, là tại Xuyên Du giá đất số một số 2 khu nhà giàu. Triệu Sơn cùng song, song thân là lãnh đạo, biết đến tin tức nhiều, nhãn giới cũng có Bọn hắn tự nhiên biết rõ nơi này giá đất đại khái là bao nhiêu. Nơi này mặc dù là dung tích tỷ lệ rất thấp khu biệt thự, thế nhưng là 1 mét vuông giá đất cũng có 35 vạn. Mà Phương Minh biệt thự, chiếm cứ kiến trúc diện tích mấy tầng tăng thêm viện lạc cùng nhà để xe, sợ là có 1.34 mét vuông. Dạng này thô sơ giản lược tính toán, Thiệu Thanh Sơn cùng Sóng Sông cũng cảm giác được cực kỳ rõ ràng kinh tế vị kinh ngạc. Hai người bọn họ không phải không gặp qua như thế hào hoa biệt thự, cũng đã gặp qua là gặp qua, bọn hắn thật muốn ở loại biệt thự này, vậy liền cách vào ngục không xa. Chỉ là thu hơi đánh giá biệt này, Thiệu Thanh Sơn cùng Sóng Sông tâm lý liền có một chút dị dạng. Hai người này nhìn nhau, lẫn nhau cũng theo đối phương trong mắt xác nhận loại tâm tình này. Hai người không khỏi lộ ra cười khổ. Cái này một cái, khí thế liền bị đoạn. Triệu Thanh Sơn lại nhìn một chút tự mình chuẩn bị lễ vật, bất quá là hơn 300 đồng tiền lá trà, nhìn nhìn lại cái này 780 tệ tự, lập tức cảm giác có chút không lấy ra được. Sóng sông càng là quấn bách, hắn chỉ dẫn theo một bình đồng dạng rượu đế. Lúc này, có một tên mặc đồ vest áo sơ mi trắng 50 tuổi hứa, tóc cùng râu ria quản lý cẩn thận tỉ mỉ trung niên nam nhân, đi ra, hắn tự xưng là Phương Minh gia, cũng lễ phép hỏi thăm Sơn cùng Soóng Soong có phải là hay không Phương Minh mời khách nhân. Cái này người thật đúng là Phương Minh thuê quản gia. Từ lần trước Phương Minh biệt thự bị người xâm nhập, mặc dù sự tình giải quyết tốt đẹp, có thể Phương Minh cảm thấy biệt thự quá lớn, người ở ít, vẫn có chút không tốt lắm, thật không có nhân khí. Thế là, Phương Minh thông qua giữa bầu trời hội sở con đường, thuê một vị quản gia. Kia 50 tuổi hứa trung niên nam nhân, chính là một vị chuyên nghiệp quản gia. Đừng nhìn vị này nam nhân tuổi tác rất lớn, mà lại hành động chính là quản gia, nhưng mà người quản gia này lại là một cái thực sự đức quốc cảm bợ dịch đại học lao thạc sĩ. Người quản gia này năm đó liền du học đi nước ngoài, chuyên tu chính là chuyên môn phục vụ dầu có đám người hèo lãnh đại học chuyên ngành. Sau khi tốt nghiệp, người này đức quốc một vị đã từng quý tộc, bây giờ ức vạn phú ông trong nhà, làm tiếp cận 30 năm chuyên ngành quản gia. Chỉ là vị kia ức vạn phú ông đã qua đời, người quản gia này không có cố chủ, thế là trở về thanh vân. Phương Minh thông qua giữa bầu trời hội sở, đem người quản gia này mượn xuống tới. Người quản gia này cực kỳ chuyên ngành, đồng thời đã thành thói quen quản gia thân phận, không muốn về hưu, thế là cùng Phương Minh ký kết thời gian dài thuê hợp đồng. Hán trưởng quản Phương Minh biệt thự người hầu, người làm vườn, công nhân kỹ thuật khoa địa cùng đầu bếp bài công việc, cực kỳ chuyên ngành. Hiện tại, người quản gia này dẫn đầu Thiệu Thanh Sơn cùng Song sông, đi gặp Phương Minh. Thiệu Thanh Sơn cùng sóng sông nhìn thấy vị kia quản gia chuyên nghiệp biểu lộ, hai người biểu lộ cũng có một ít cổ quái. Đó là một loại muốn nói lại thôi biểu lộ. Quản gia dẫn dắt Thiệu Thanh Sơn cùng Song sông, tiến nhập biệt thự. Tại theo lầu 1 có 150 60 mét vuông đại sảnh đi đến lầu 2 thời điểm, Thiệu Thanh Sơn nhịn không được đối với quản gia hỏi, "Phương phó thị trưởng, còn không, có bắt đầu?" Phương tiên sinh tại ánh nắng phòng chờ đợi hai vị. Quản gia trả lời. Thiệu Thanh Sơn lúc này càng xem Minh biệt vừa không có lực lượng, chỉ có thể vâng vâng lật đi theo quản gia lên lầu. Quản gia mang theo Thiệu Thanh Sơn hai người đi tới ánh nắng phòng. Triệu Thanh Sơn cùng sóng song hai người đi vào gian phòng, biểu lộ đều là sức sở, đồng thời hít mắt lại. Phương Minh biệt thự tầng thứ ba, có một cái tiếp cận 200 mét vùng ánh nắng phòng. Cái gọi là ánh nắng phòng chính là trần nhà là dùng đặc thù kinh chế tác, có thể để cho ánh nắng vung vào tiến đến gian phòng. Dạng này đã có thể đầy đủ hưởng thụ ánh nắng, đồng thời nhiệt độ tự nhiên liền cao hơn nhiều, có thể kiến tạo thành bốn mùa như mùa xuân trạng thái. Phương Minh gian này ánh nắng phòng bị thiết kế thành thực vật quán hình thái. Trong phòng, và có rất nhiều thực vật cùng hoa cỏ, như chuối tây, nhỏ cây cỏ, chờ đã rất phong phú chủng loại. Ánh nắng trong phòng rõ ràng có thợ làm vườn tinh tâm chiếu cố, thực vật hoa cỏ tràn đầy mỹ cảm, tương đương với một cái trong phòng vườn hoa. Phương Minh thì là vườn hoa chính giữa, nằm tại trên ghế xích đu, trước người là một cái bản gỗ tử đàn con, trên mặt bàn có công phu trà đồ uống trà. An Kỳ hôm nay ở nhà, ngay tại vì Phương Minh pha trà, Phương Minh thì là nằm tại trên ghế xích đu, hưởng thụ ánh nắng. Nhìn thấy thiệu Thanh Sơn sóng sông hai người đến, Phương Minh gật gật đầu, ra hiệu hai người ngồi xuống. An Kỳ pha tốt trà, sau đó nói với Phương Minh, "Phương Minh, ta còn muốn đi công ty nhìn xem, không quấy rầy các ngươi nói chuyện phiếm." Được. Phương Minh gật đầu. An Kỷ cùng Triệu Thanh Sơn cùng sóng sông khẽ gật đầu xem như bắt chuyện qua, sau đó rời đi. Triệu Thanh Sơn cùng sóng sông thấy cảnh này, càng cảm giác hơn trong lòng cảm giác khó chịu. Triệu Thanh Sơn nhãn thần phức tạp. Hắn lần này tới Phương Minh trong nhà, chủ yếu là nghi quan sát một cái vị này Phương phó sự trưởng là cái dạng gì nhân vật, về sau tại Xuyên Du trên quan trường, là có thể trở thành người hợp tác, vẫn là trung lập, hay là đối thủ. Sóng sông mục đích cũng kém không nhiều. Thế nhưng là bây giờ, bọn hắn đi vào Phương Minh biệt thự xem xét. Bọn hắn mới phát giác, tự mình cùng Phương Minh sinh hoạt, trên lệch bao nhiêu 1000 mấy trăm mét vương biệt thự lớn, xe sang trọng, lễ quản gia, trong thành phố văn hóa, mỹ nữ làm bạn. Tùy tiện xuất ra cái kia, đều là nhân gian hưởng thụ tốt nhất. Vô luận là Triệu Thanh Sơn, vẫn là Song sông, tại cảm giác khí thế bị áp đảo bên ngoài, cũng còn có một ít hương thú tẻ nhạt cảm thụ. Triệu Thanh Sơn bỗng nhiên ý thức được, Phương Minh kỳ thật căn bản coi nhẹ tại cùng bọn hắn tranh đoạt cái gì. Làm quan làm rất lớn, lại có thể thế nào? Tự mình một tháng tiền lương, chỉ đủ Phương Minh duy trì cuộc sống như vậy, duy trì mấy ngày, hay là mấy tiếng, thậm chí là mấy chục phút. Coi như Phương Minh là hằn đối đầu, cuối cùng đem Phương Minh đánh đổ, lại có thể thế nào? Cùng lắm thì Phương Minh trở về tiếp tục làm hắn đức vạn phú ông. Biệt tử lớn, địa vị xã hội, xe xịn mỹ nữ, chuyên nghiệp quản gia. Coi như Phương Minh không làm phó sự trưởng, cũng không có bất luận cái gì đồng dạng hưởng thụ sẽ biến mất, mà bọn hắn liền không đồng dạng. Nếu như muốn hưởng thụ Phương Minh cuộc sống như vậy, thật tốt làm quan khẳng định là không làm được, nếu là hưởng thụ được, cũng liền cư ly li bị thẩm tra không xa. Phương Minh thì là có cùng bọn hắn đồng dạng địa vị thân phận đồng thời, còn có thể hưởng thụ những thứ này. Nghĩ tới đây, Triệu Thanh Sơn trong lòng sinh ra một loại không còn muốn sống cảm giác. Bất quá Đây đều là Thiệu Thanh Sơn nội tâm hoạt động, mặt ngoài, Thiệu Thanh Sơn còn duy trì được một cái phó sự trưởng dáng vẻ, không có biểu lộ ra cái gì. Thế nhưng là sóng sông, cũng đã có chút đứng ngồi không yên. Nhìn thấy Phương Minh sinh hoạt, nhường vị này xuyên du đại lãnh đạo, làm sao bình tĩnh? Chương 372, tiểu mới phi hành khí. Ngồi. Phương Minh vươn tay, ra hiệu hai vị này phó sự trưởng ngồi xuống. Thiệu Thanh Sơn cùng sóng sông trực tiếp ngồi xuống, sau đó đỗng nhiên giật mình, hai người bọn họ vô ý thức liền đã đối Phương rõ ràng sinh ra một chút phức cảm tự ti. Chăm mặc một lát, Thiệu Thanh Sơn mở miệng trước, hắn lượng cười một cái, nói ra Phương phó sự trưởng tốt hưởng thụ, vừa mới vị kia là phương phó sự trưởng phu nhân. Kia là An Kỳ, là ta bạn gái, ta còn chưa có kết hôn." Phương Minh nói. "Nhà." Triệu Thanh Sơn nói, không biết do vì sao, Triệu Thanh Sơn nghĩ đến trong nhà mình cái kia đã thành hoàng kiểm bà, mà lại rất hiện thực phu nhân, nội tâm bỗng nhiên một trận phiền muộn. Sóng sông càng là có chút đứng ngồi không yên, hắn nhịn một chút, cuối cùng vẫn không nhịn được, hỏi: "Phương phó sự trưởng, vừa rồi ta nhìn thấy vị kia quản ra, giống như rất chuyên ngành, thuê hắn sợ là tốn không ít tiền a." "Còn có thể, hắn có vượt qua 30 năm quản gia kinh nghiệm, thuê phí tổn đại khái là 30 năm vạn một năm." Tương đối năng lực của hắn cái giá tiền này ta có thể tiếp nhận Phương Minh lạnh nhạt nói sóng sông lập tức nói không nên lời hắn vị trí tất cả hợp pháp thu nhập tăng thêm trợ cấp một tháng cũng bất quá là một và 8 bởi vì hắn rất muốn lại hướng trên đi một bước cho nên không đi một chút đến tiền đường chỉ là dựa vào tiền lương và phúc lợi Phương Minh thuê còn ra thu nhập liền cơ hội là sóng sông gấp 2 ta đương đương một cái phó tính cấp cán bộ tiền kiếm được còn không bằng Phương minh còn ra sóng sông biểu lộ một nháy mắt hiện ra đóm chat lại lập tức thú điễm tại sông bốò một bên Th Thanh Sơn không có bỏ qua quan sát vị đồng nghiệp này biểu lộ Nhìn thấy sóng sông chợt lóe lên cay đắng biểu lộ, Triệu Thanh Sơn nhăn thần, một nháy mắt có đồng bệnh tương liên, thông cảm, còn có một tiêu may mắn, cũng không dễ dàng phát giác một điểm điểm cười trên nỗi đau của người khác. May mà ta có một ít đầu tư vốn, còn có lao bà tiền lương cũng không thấp, chí ít một tháng thu nhập, muốn so sóng sông nhiều, cũng so Phương Minh nhà quản gia nhiều, còn có, ta những cái kia không thể nói thu nhập nhưng so sánh tiền lương cao nhiều. Triệu Thanh Sơn có chút ít may mắn muốn. Thế nhưng là, hắn lập tức tỉnh lại. Không đúng, ta đường đường một cái phó sư trưởng, làm sao Phương Minh nhà quản gia khá là so ra hơn nhiều, cũng là cùng Phương Minh Triệu Thanh Sơn nghĩ tới đây, lại liếc mắt nhìn tại trên ghế xích đu hướng Trả Phương Minh, thế nhưng là nghĩ đến Phương Minh khả năng co tài sản, Triệu Thanh Sơn nhãn thần bên trong, cũng không khỏi toát ra bất đắc gì cùng đăm chất. Vì che giấu, hắn cầm lấy một chén nước trà, giống như là uống rượu đồng dạng uống một hơi cạn sạch. Triệu Thanh Sơn cùng song song hai vị phó sự trưởng, cảm giác tự mình nhân sinh đã hoàn toàn vua. Sau đó hơn một giờ bên trong, Triệu Thanh Sơn hai người cùng Phương Minh hàn huyên một chút nghiệp vụ về sau, cũng không nhiều lưu lại, khách sáo khách sáo, lại hứng thú tệ nhạt rời khỏi. Phương Minh nhìn xem hai người bóng lưng đi, cười nhạt cười. Hai vị này phó thị trưởng biểu lộ phàn nũng cùng tâm lý hoạt động, không có trốn qua Phương Minh ánh mắt. Phương Minh nhìn ra, hai người bọn họ trong lòng không thú vị. Hôm nay Phương Minh làm như thế phái, cũng không phải cố ý khoe khoang, bình thường hắn cũng là như thế qua. Nhưng, Phương Minh cũng không có tận lực tu liễm, bởi vì không cần thiết. Triệu Thanh Sơn cùng song sông, cùng Phương Minh cung cấp, Phương Minh không cần thiết vì bọn hắn đi giả nghèo hoặc là đi biểu hiện cái gì, chính là như thường sinh hoạt biểu hiện ra mà thôi. Mà lại Phương Minh, cũng có ý thức cho thấy một loại thái độ. Nhìn xem Triệu Thanh Sơn bọn hắn rời đi Phương Minh, Phương Minh cười ha ha, nói ra, người a Bọn hắn sẽ chỉ ghen ghét những cái kia người bên cạnh, không khác mình là mấy người, hay là cố gắng một chút là có thể đổi kịp người. Nhưng nếu như có người tại phương diện nào đó so với bọn hắn cường đại không phải gấp đôi gấp hai, mà là mười mấy lần, gấp mấy chục lần, thậm chí là gấp trăm lần nghìn lần, bọn hắn liền sẽ liền lòng đấu kỵ nghị cũng không sinh ra đến, mà là biến thành tính ngưỡng cùng sùng bái tâm tình. Lang Quan, tiền lương nhưng thật ra là rất không đáng nâng bộ phận, địa vị cũng không phải có thể cân nhắc, nhưng chức vị của ta cũng không cần bọn hắn kém. Hôm nay, triển lộ một cái ta kinh tế trên thực lực cùng thái độ, nghĩ đến hai vị này phó sư trưởng, cũng đều minh bạch Xuyên Du phó sự trưởng với ta mà nói, có cũng được mà không, có cũng không sao, cũng không sinh ra cùng ta cạnh tranh tâm tư đi. 100% Phương Minh nói xong câu đó, hệ thống màn sáng trên liền cấp ra đáp án. Phương Minh cười ha ha, cầm lên chén trà, uống một ngụm. Hắn cũng sẽ không nói cho Thiệu Thanh Sơn cùng sóng sông, tự mình vị kia quảng hẳn ra, cầm hiện tại tiền lương, cũng không chỉ là Phương Minh vì xa xỉ đi làm phí. Phương Minh kỳ thật tại giữa bầu trời hội sở được linh cảm, hắn chiêu mộ vị này ẻ ạ lệ quản gia đồng thời cũng mở một nhà chuyên môn vị xuyên du phú thương cung cấp quản gia phục vụ công ty, một phía trước rõ ràng hưởng thụ được hết thảy, đều là tại làm giai đoạn trước thể nghiệm, sau đó không lâu liền sẽ rời ra. Vị kia hạ lệ quản gia, 35 vạn tiền lương hàng năm chỉ là cơ bản tiền lương, hắn đồng thời còn là Phương Minh đối tác, tại quản gia công ty cung cấp nghiệp vụ ủng hộ và huấn luyện. Phòng đoán cẩn thận, Phương Minh tại cái này mới nghiệp vụ bên trên, chí ít hàng năm có thể kiếm lợi 200 triệu, đã sớm bao trùm rơi hòa của mình tiêu. Sau đó mấy tuần bên trong, Phương Minh sinh hoạt cũng ở trên quỹ đạo. Hắn mỗi tháng muốn đi dễ ép, chính phủ mở bốn lần sẽ, cũng làm một chút phê chỉ thị. Trừ cái đó ra, Phó sự trưởng chức vị cũng không có cho Phương Minh mang đến ngoài định mức áp lực. Cầu hoa tươi. Chính Phương Minh công ty tốt vận chuyển, không định giờ đi xem một chút liên tốt. Minh Vương phi hành khoa học kỹ thuật công ty bên kia đã làm ra loại hình mới nhất mang người một mình phi hành khí. Tiểu mới số phi hành khí điểm hai loại, một loại dân dụng, một loại quân dụng. Dân dụng loại hình, thoạt nhìn như là một cái phiên bản bỏ túi máy bay trực thăng, phí tổn mặc dù không rẻ, nhưng so với chân chính máy bay trực thăng đến, thế nhưng là kinh tế nhiều. Cái này loại hình, Phương Minh định ra đến tên, gọi là chuột Cái tên này, là Phương Minh nhỏ thời điểm xem màn ga raẩn bên trong thường xuyên xuất hiện một cái đạo cụ trong chóng che nơi đó nghĩa rộng đi ra đến Khoan hay nói danh tự này rất chuẩn xác dân dụng loại hình một mình phi hành khí từ xa nhìn lại quả thật có chút giống như là một cái quý danh chuẩn chuẩnn dáng vẻ không hiện nay chuẩn chuẩn đã ra được số một mô hình cũng chính là máy bay rơi phong hiểm cơ bản không thế nào tồn tại đã tiến nhập chân nhân thí nghiệm giai đoạn hiện nay vận hành tốt đẹp còn như quân dụng loại hình loại hình tên vì chi bồi cái này một cái một mình phi hành khí phát triển không có chuẩn chu loại hình phi hành khí tốt nguyên nhân ở chỗ trải qua cùng quân đội cầu thông Quân đội tham khảo ý kiến là tướng quân dùng hình một mình phi hành khí làm thành phương minh trước đó lối suy nghĩ qua phi hành binh hình thái, mà lại muốn gia nhập bọc thép cân nhắc, còn có cân nhắc đến trang bị súng ống cùng bom, tiếp tế loại hình đổ vật. Cái này có một cái mâu thuẫn không cách nào giải quyết. Chim rồi loại hình một mình phi hành khí, các địa phương ngược lại là dễ nói, nhưng tài trọng là cái vấn đề. Nếu là một mình phi hành khí, chủ đánh chính là linh hoạt. Chim rồi định vị, chính là muốn có bay tiến nhập nhỏ hẹp không gian năng lực. Cái này dính đến, chim rồi loại hình phi hành khí không thể quá lớn, nếu không, không có thực chiến ý nghĩa. Nhưng mà nếu là làm nhỏ, kia động cơ bộ phận cũng đồng dạng nhỏ hơn. Động cơ nhỏ, động lực liền không đủ, tài trọng lượng cũng không đủ. Quân đội còn muốn cầu, chim rồi muốn cân nhắc đến bộ thép. Chim rồi mang người bên ngoài, còn muốn cho phi công trên thân bộ một tầng bộ thép, không đến mức trở thành phía dưới người bịng ngắm. Dạng này yêu cầu, Phương Minh trên tay động cơ công suất liền không đủ. Vô luận là sang động cơ, vẫn là điện lực động cơ, cũng không phù hợp yêu cầu. Cho nên nghiên cứu trong lúc nhất thời mắc kẹt ở đây. Tại Phương Minh công ty phòng thí nghiệm bên kia, chỉ có không. 35 phiên bản chim rồi phi hành khí, chính thức bản còn không có định hình. Phương Minh cũng cảm thấy, chuyện này trong thời gian ngắn, đoán chừng không cách nào đánh hạ. Trư Phi, nhà máy, chương 373, điều tra cùng ứng hiếp. Trư Phi động lực bên trên có mới đột phá, nếu không cũng chỉ có thể dạng này, chỉ có thể trước làm những này nghiên cứu. Phương Minh phân phó khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm tiếp tục nghiên cứu phát minh, bất quá trước tiên đem kinh lịch đặt ở chuẩn chuẩn loại hình phi hành khí bên trên, trước làm ra 20 cái tới. Hai tháng sau, tại Đông Quảng tỉnh bên kia sẽ có một cái khoa học kỹ thuật hội trợ. Phương Minh muốn cái kia thời điểm, mang theo chuẩn chuẩn loại hình phi hành khí tham gia triển lãm. Minh Vương hành khoa học kỹ thuật bên này, tạm thời giống như đây. Hiện tại thời gian, đã đến nhanh tháng 9. Phương Minh tại thứ hai Cái thứ ba 3 tháng công ty lợi nhuận rất là phong phú Vương Chi Vinh quang đã hoàn toàn trải rộng ra hiện nay đồng thời trực tuyến nhân số mát chỉ số đã đột phá 100 triệu cái này cho chơi vẹn vẹn hai cái 3 tháng liền đã cho Phương Minh mang đến chục tỷ cấp dòng tiền Minh Vương Phi hành khoa học kỹ thuật bên này đơn đặt hàng cũng xử lý 760 không sai bị lắm năm nay đến bây giờ cũng có mấy 1 tỷ tuần tùy dòng tiền tiền thu Phương Minh là không thiếu tiền Phương Minh quyết định tạm thời không quyết trương hắn chuẩn bị tích lũy càng nhiều khoa học kỹ thuật đem tiền tiêu tại nghiên cứu khoa học bên trên Phương Minh hắn nhớ kỹ nhìn qua một cuốn sách tựa như là gọi Thủyềuí Đ đìnhnh Trong đó liền để cập tới, rất nhiều công ty đều là chết đang nhanh chóng khuyết trương bên trên. Phương Minh hiện tại không thiếu dòng tiền, chủ yếu chính là muốn đi ổn định một điểm. Tích lũy khoa học kỹ thuật, chờ đợi lần tiếp theo bộ phát mới là Phương Minh muốn làm. Như thế, thời gian rất nhanh tới tháng 9 hạ tuần, tiếp cận tháng 10. Cái này một ngày, Phương Minh mới từ kinh thành trở về, hắn mang về một chút kinh thành phương diện máy bay không người lái đơn đặt hàng, vừa mới trở về xuyên du. Hắn đến Minh Phương khoa học kỹ thuật công ty phòng làm việc, xử lý một chút sự vụ ngày thường thời điểm, bỗng nhiên một người tìm tới cửa tới. Phương Minh nhìn thấy người này, có chút ngoài ý muốn. Người tới Là Phương Minh trước kia tại Xuyên Du đạo viện phụ thân, thành văn nghiên cứu khoa học trên gia, Hạ Mộ Hoa. Phương Minh trước đó đã từng cho Hạ Mộ Hoa phòng thí nghiệm đầu tư vừa qua. Hạ Mộ Hoa phòng thí nghiệm, nghiên cứu phương hướng là than chì ăng kiếm vật liệu. Chủ công phương hướng là than chì ăng kiếm điện dung. Phương Minh đầu tư tiếp cận một tỷ đi qua. Chuyện này, Phương Minh còn nhớ rõ, dù sao đầu tiền, đồng thời, Phương Minh lúc ấy dùng hệ thống giám định qua, trong vòng nửa năm, khả năng Hạ Mộ Hoa liền sẽ có thành quả. Hiện tại Hạ Mộ Hoa tìm tới cửa, Phương Minh có chút ngoài ý muốn, không biết rõ cụ thể tình huống. Hạ Mộ Hoa tiến nhập Phương Minh phòng làm việc, nét mặt của hắn hơi có chút phức tạp. Phương Minh quan sát, Hạ Mộ Hoa có chút hưng phấn, nhưng là ngẫu nhiên còn có sầu lo mây đen tại đuôi lông mày cùng trong mắt chợt lóe lên. "Hạ giáo sư, ngồi." Phương Minh thỉnh Hạ Mộ Hoa ngồi xuống, cho hắn vọt lên một ly trà. Hạ Mộ Hoa sau khi uống xong, cảm xúc hơi bình tĩnh lại. "Hạ giáo sư, ngọn gió nào đem ngươi thổi tới ta chỗ này? Nghiên cứu khoa học có tiến triển sao? Nếu như là, đánh cái điện thoại cho ta, ta đi xem ngươi cũng tốt." Phương Minh nói. Hạ Mộ Hoa nghe, trong mắt có chút sầu lo, hắn nhìn hai bên một chút, nói ra, "Phương Minh Nơi nơi này đầy đủ an toàn a. An toàn? Thế nào? Phương Minh hỏi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Phương Minh, ta giống như bị người để mắt tới." Hạ Mộ Hoa khẩn trương nói. "Ngươi nói, cụ thể cái gì tình huống?" Phương Minh cũng lên lòng hiếu kỳ, hỏi. Hạ Mộ Hoa hít sâu một khẩu khí, nói ra, "Ngươi biết đến, ta phòng thí nghiệm tiến hành than trì ứng kĩ điện dung tài liệu nghiên cứu. Trước đó, liền đã tại trên quốc tế thuộc về đệ nhất Lưu Thủy Bình. Nhóm chúng ta làm nghiên cứu, có thời điểm sẽ đem mạch suy nghĩ cùng đồng hành hưởng. Trước đó, tại ngươi đầu tư vốn ta phòng thí nghiệm trước đó, ta viết một phần nghiên cứu luận văn." đầu ra ngoài, lúc đầu chỉ là nhớ tới đến thả con săn sát, bắt con cá rô hiệu quả. Cụ thể một chút thí nghiệm số liệu ta còn giữ lại không có nói, chỉ là nâng lên một cái mạch suy nghĩ. Nhưng mà, phần báo cáo này trực tiếp bị khoa học tạp chí tuyển chọn. Nghiên cứu của ta mạch suy nghĩ là chính xác. Nghe Hạ Mộ Hoa nói như vậy, Phương Minh khẽ gật đầu. Giới khoa học tựa như là dạng này, có thời điểm sẽ đem nghiên cứu phương hướng cùng tranh luận phải trái tư tưởng, tại giới khoa học công bố. Dạng này ngoại trừ có danh dự, ngành nghề địa vị bên ngoài, khả năng còn có một số đồng hành phê duyệt, phản hồi, khoáng đạt mạch suy nghĩ tác dụng Nếu như Hạ Mộ Hoa luận văn là đang tiếp thụ Phương Minh giúp đỡ về sau phát, có chút không phải có chuyện như vậy. Nhưng, Hạ Mộ Hoa là đang tiếp thụ Phương Minh giúp đỡ trước đó phát, ngược lại là có thể lý giải. Đây là chuyện tốt. Thế nào thấy, hạ giáo sư ngươi như vậy lo lắng? Phương Minh hỏi. Hạ Mộ Hoa thật sâu thở ra một khẩu khí, nói ra, sự tình, nằm ở chỗ cái này phía trên. Nghiên cứu của ta mạch suy nghĩ là chính xác, đồng thời, ta phòng thí nghiệm đã tại phòng thí nghiệm trình độ, theo hôm nay tính toán, không bao lâu, ta liền có thể chế tạo ra một khối chân chính than chì ứng kìn địa dung. Thế nhưng là, gần nhất ta phát hiện, ta Hoặc là nói ta phòng thí nghiệm, khả năng bị người để mắt tới. Ta phát hiện phòng thí nghiệm máy tính, có người vụng trộm động đậy vết tích, mà lại tại phòng thí nghiệm phụ cận, có kẻ rất khả nghi đang nhìn trộm, không chỉ là ta phát hiện điểm này, ta học sinh cũng có người nhìn thấy hữu hình dấu vết khả nghi xuất hiện tại phòng thí nghiệm xung quanh. Ta nhớ tới trước đó đi ra sự tình, đã từng có nhà khoa học gặp được những chuyện tương tự, ta có chút sợ hãi. Phương Minh, ngươi là làm ăn, biện pháp tương đối nhiều, cũng là người đầu tư, ta cái này không liền tìm ngươi đã đến sao? Phương Minh nghe Hạ Mộ Hoa nói lời, chân mày hơi nhíu lại. Hắn là tin tưởng Hạ Mộ Hoa, loại cảm giác này Hắn không phải là bắn tên không đích. Phương Minh ở trong lòng tiên lặng qua một lần giám định, có người nào để mắt tới Hạ Mộ Hoa cùng hắn phòng thí nghiệm, cái này xác suất là bao nhiêu? 100%. Nhìn thấy màn sáng trên cho phản hồi, Phương Minh lúc này xác định chuyện tính chân thực. Phương Minh tự hỏi, Hạ Mộ Hoa than chỉ Ảng Kình Điện Dung thí nghiệm, đã đến thời khắc nổ chốt, hiện tại có người tại phòng thí nghiệm vụ cận lừa dối, là đối Than Chỉ Ảng Kình Điện Dung có ý tưởng. 2.3. 100%. Phương Minh biểu lộ ngưng trọng lên. Than Chỉ Ảng Kình vật liệu là quốc tế công nhận lần tiếp theo cách mạng công nghiệp, cũng chính là lần thứ tư cách mạng công nghiệp một cái trọng yếu phương hướng. Ba lần trước cách mạng công nghiệp, vô luận là máy hơi nước sử dụng, địa lực đột phá, vẫn là thông tin cách mạng, bắt lấy kỳ ngộ người cùng quốc gia, cũng nhất phi trùng thiên. Thanh Vân vẹn vẹn bắt lấy lần thứ ba cách mạng công nghiệp, cũng chính là thông tin cách mạng, hoặc là nói là máy tính cách mạng cái đôi, phát triển cũng lợi hại như thế, nếu là lần thứ tư cách mạng công nghiệp thời cơ, sinh ra tại Thanh Vân, đồng thời bị Phương Minh bắt lấy kỳ ngộ, kia mang tới kết quả, nhất định là to lớn mà mỹ vị. Phương Minh nhất định phải đem kĩ thuật này chụp trong tay. Hiện tại có người động khối này bánh gà tổ, Phương Minh Hà có thể đáp lại. Chương 374, bị để mắt tới. Than trì hạng kình điện dung kỹ thuật mấu chốt chính là Hạ Mộ Hoa. Bây giờ, có người ngấp nghé than trì hạng kình kỹ thuật, nói không chừng còn muốn bắt cóc Hạ Mộ Hoa, đây là Phương Minh tuyệt đối không thể chịu được. Hạ giáo sư, ngươi yên tâm, ngươi hoàn toàn ta sẽ bảo hộ. Phương Minh nói. Nghe Phương Minh lời này, Hạ Mộ Hoa giống như là tìm được chủ tâm cốt, một cái buông lòng không ít. Phương Minh xuất ra điện thoại, cho Minh Vương bảo an công ty Khấu Sam đánh một cái điện thoại. Phương Minh tại Xuyên Du Tâm Phục Hiện nay là Phương Trung Quốc cùng Khấu Sam hai người, cùng tại Bảo An công ty mấy cái hoạch tâm thành viên. Phương Trung Quốc rất đến Phương Minh tín nhiệm, cũng là sớm nhất đi theo Phương Minh người. Phương Minh cũng không có bạc đãi Phương Trung Quốc, cho rất cao tiền lương hàng năm bên ngoài, còn đưa một điểm thuộc hạ phân công ty cổ phần. Chỉ là, Phương Trung Quốc gần nhất bị cử ra nước ngoài, chạy ở châu Âu một chút quốc gia bảo an thủ tục sự tình, nếu như thành công lời nói, về sau Phương Minh Bảo An đội viên đi nước ngoài liền có thể mang súng, hơn nữa là hợp Pháp. Phương Trung Quốc không tại, còn lại người chính là Khấu Sam. Khấu Sam là Bảo An công ty phó tổng, cũng giống như Phương Minh kinh lịch qua không ít sự tình đang ra tín nhiệm. Phương Minh bấm Khấu sam điện thoại. Hắn đem sự tình tình huống, nói với Khấu Sam một lần. "Khấu Sam, hạ giáo sư An Uy còn có phòng thí nghiệm an toàn, đối với công ty tới nói 10 điểm trọng yếu, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt nơi này an toàn." Phương Minh nói. "Yên tâm, Phương Đồng, an toàn bảo vệ là chúng ta bây giờ nghiệp vụ, ta nhất định làm tốt bảo an công trình, hiện nay trong công ty còn có mấy chục người đang huấn luyện, ta an bài thay phiên ba ca, 24 giờ thủ vệ phòng thí nghiệm." Khấu Sam trả lời. Phương Minh gật đầu. "Khấu Sam bọn người chuyên ngành tự lực, là có thể tín nhiệm." Cùng Khấu Sam bên này bàn bạc kết thúc về sau, Phương Minh lại cho xuyên du đại học hiệu trưởng Hồ Ngạn Thu đánh cái điện thoại. Hạ Mộ Hoa phòng thí nghiệm là tại xuyên du trong đại học, Phương Minh an bài nhân thủ, cùng Hồ Ngạn Thu nói một lần tương đối dễ dàng. Điện thoại trao đổi một cái, Hồ Ngạn Thu rất dễ nói chuyện, biểu thị Phương Minh tùy ý an bài, hắn sẽ để cho xuyên du đại học bảo vệ khoa hỗ trợ, có thể điều động màn hình giám sát cái gì. Các loại những này tất cả an bài xong, Phương Minh nhìn về phía trước mặt Hạ Mộ Hoa, cười cười nói ra, "Hạ giáo sư, người an toàn 10 điểm trọng yếu, ta đã an bài tốt người bảo hộ cùng phòng thí nghiệm, nếu như ngươi cảm thấy không an toàn, ta có thể cho ngươi phân phối bảo vệ." Đầy đủ đầy đủ. Liên Sếp như có chút bất an, nhưng Thanh Vân gần đây chị an đều là rất tốt, khả năng cũng là ta quá lo lắng đi. Bảo vệ loại hình, quá khoa trương, không cần không cần. Hạ Mộ Hoa nghe Phương Minh an bài, dễ dàng không ít, nói: "Vẫn là an bài một cái đi, ngươi là không thể thay thế trọng yếu nghiên cứu khoa học nhân vật, cũng là phòng thí nghiệm linh hồn, ngươi tuyệt đối không xảy ra chuyện gì." Phương Minh nói. Hạ Mộ Hoa vẫn là khiêm nhượng một cái, nhưng nhìn biểu lộ tựa hồ rất hưởng thụ, dù sao bọn hắn những này làm nghiên cứu khoa học cũng là cần được coi trọng. Phương Minh lại an bài một cái, hoàn toàn bảo vệ tốt Hạ Mộ Hoa toàn. Những ngày tất cả an bài xong, Hạ Mộ Hoa cũng an tâm, đối phương Minh đạo tạng. Phương Minh tại Hạ Mộ Hoa trước khi đi thời điểm, đối với hắn hỏi, "Hạ giáo sư, vì tiến bộ loại bỏ phong hiểm, ta còn có một việc đến hướng ngươi trừng cầu ý kiến. Tại học thuật giới hay là thương nghiệp phòng thí nghiệm, ngươi có thể nghĩ đến, ngươi chủ yếu đối thủ cạnh tranh đều là người nào, nào công ty, hoặc là nào tổ chức sao?" Hạ Mộ Hoa nghe, nghĩ nghĩ, nói ra, "Than chì ứng kỷ vật liệu hiện tại rất hot nhiệt, người nghiên cứu rất nhiều, ta phải tìm một cái tư liệu, khả năng xác nhận hết thể có nào người cạnh tranh. Vậy thì tốt, tìm tới tư liệu về sau Vẽ truyền thần cho ta đi, ta bài trừ một cái phong hiểm nơi phát ra." Phương Minh nói. "Tốt, quá cảm tạ ngươi, Phương Minh, ta cái này quay về phòng thí nghiệm. Mà lại, chờ mong ngươi thành công." Phương Minh nói. Hạ Mộ Hoa nói lời cảm tạng, hài lòng rời đi. Phương Minh thì là có chút nheo mắt lại. Hắn không nghi ngờ Hạ Mộ Hoa nói, mà là tại nghĩ, là ai để mắt tới phòng thí nghiệm đâu? Vô luận là ai, cũng đối phương rõ là cái đại uy hiếp, Than chí hẳn kinh điện dung vật liệu, nếu như nghiên cứu phát minh thành công, kia không khoa chương nói, thế nhưng là một loại cải biến thế giới phát minh. Đường Công nói, liền lấy phương minh phi hành khoa học kỹ thuật công ty tới nói, than chì hằng kỳ vật liệu có thể dùng hiện tại điện dung đồng dạng thể tích, dung nạp mấy lần, gấp mấy chục lần, thậm chí hàng trăm hàng ngàn lần điện năng. Nếu như đem than chì hằng kỳ vật liệu chế thành hiện tại một mình phi hành khí điện trì, kia điện năng dung lượng là hiện tại gấp mấy chục lần bay liên tục thời gian, động cơ công suất vấn đề cũng có thể giải quyết. Kỹ thuật này nếu như dùng tại điện thoại điện trì bên trên, điện thoại nạp điện một lần, dù là mỗi ngày 24 giờ chơi điện thoại, đều có thể bảo trì 1 tháng hoặc là 2 tháng không nạp điện. Có bậc này kỹ thuật, thanh vân điện năng vấn đề cũng có thể được mới giải quyết mạch suy nghĩ. Thanh vân điện năng phân phối rất không bình quân, Đông Nam bộ thiếu điện rất nghiêm trọng, mà trọng thiếu thủy lợi phát điện, còn có sức do chạm phát điện, hỏa lực trạm phát điện, tại Tây bộ tương đối nhiều, dùng điện rất phiến phức. Than chi ẳng kim điện dung xuất hiện, có thể sẽ là loại quốc gian này chiến lược cách cục trên đưa đến rất mấu chốt biến hóa. Mà lại, nói không chừng chạy bằng điện xe tăng, thậm chí là lấy điện năng là nguồn năng lượng tiểu mới vũ khí, đều sẽ sinh ra. Đây tuyệt đối là một hạng có thể cải biến thế giới kỹ thuật. Bực này mấu chốt kỹ thuật, Phương Minh là tuyệt không thể dễ dàng tha thứ bị người ngấp nghé, thậm chí bị người theo trong tay cấp 3. Phương Minh không khỏi suy nghĩ, đến cùng là ai để mắt tới than chỉ hằng kỉn điện dung kỹ thuật đâu? Hắn suy đoán, để mắt tới than chỉ hằng kỉn kỹ thuật tổ chức, hẳn không phải là học thuật tổ chức, hoặc là quốc nội công ty. Hoa Hạ quốc bên trong, Phương Minh vẫn là rõ ràng, mặc dù sẽ có người sử dụng cổ tay, nhưng đại đa số đều là thương nghiệp thủ đoạn, nhiều nhất xen lẫn một chút quyền lực nhân tố ở bên trong. Phương Minh thân phận bây giờ địa vị, nếu là có người để mắt tới hắn công ty, cái này người vẫn là quốc nội, rất không có khả năng. Phương Minh địa vị xã hội cùng tài cụ án trên trận thân phận, không đến mức một chút tin tức cũng không chiếm được. Người trong nước muốn động Phương Minh, được bản thân cân nhắc một chút đã không quá là người trong nước, đó chính là nước ngoài. Phương Minh rất rõ ràng, than trì hằng tìm vật liệu nghiên cứu phát minh, thế giới các nước đều tại chăm chú nhìn. Dù sao, cái đồ chơi này có thể là lần thứ tư cách mạng công nghiệp thời cơ. Xem tình huống, không giống như là quốc nội công ty dầu thủ, quốc nội cơ lớn tổ chức có thể uy hiếp được ta, ra không thể nói, chính là cỡ lớn xí nghiệp, mà ở thân vân địa đầu của ta vị cùng công ty thể lượng, đừng công ty sẽ không tùy tiện đụng đến ta, không thể nói càng không khả năng. Bọn hắn có vấn đề, trực tiếp tìm ta nói chuyện là được rồi. Nhìn, giống như là nước ngoài thế lực dầu thủ Nước ngoài học thuật tổ chức ngược lại là tôi, một chút công ty lớn, tại nghiên cứu phát minh tài liệu mới bên trên, khả năng hao tốn mấy ước, thậm chí mười mấy ước, mấy 1 tỷ USD, nhiều tiền như vậy, động cơ giết người cũng có, đừng nói là theo dõi điều tra. Khả năng rất lớn là ngoại cảnh công ty tổ chức để mắt tới Hạ Mộ Hoa phòng thí nghiệm. Phương Minh suy đoán, mà hắn vừa rồi nghĩ như vậy, màn sáng liền có phản ứng. Cái gặp màn sáng trên biểu hiện. Chương 375, đêm khuya địa báo. Phương Minh nhìn thấy màn sáng trên phản hồi, trong lòng một cái liền đã xác định. Động thủ, quả nhiên là nước ngoài cỡ lớn công ty. Chỉ là Hiện tại thông tin còn thiếu thốn, không biết rõ là nhà ai công ty động thủ. Phương Minh hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ nói, nước ngoài đám kia ra hỏa. Chân chính tại tư bản dưới, không có kỳ gì, vì lợi ích sự tỉnh gì cũng làm được. Xem ra, vẫn là phải tăng lớn bảo an tường độ, Hạ Mộ Hoa làm ra kỹ thuật đột phá, là 10 điểm mấu chốt kỹ thuật, tuyệt đối không thể bị người đánh cắp, không phải vậy, không chỉ là nghiên cứu phát minh tự mình một tỷ, đằng sau tổn thất đến tiếp sau lợi ích, sợ là có chục tỷ trăm tỷ, thậm chí vạn ức lớn như vậy. Xác định ý nghĩ, Phương Minh lần nữa cho Khấu Sang gọi điện thoại, muốn hắn gấp bộ lưu ý. Rất nhanh, một tuần lễ đi qua, Cái này một tuần, coi như do hêm sóng lặng, xuyên du đại học, hạ mộ hoa phòng thí nghiệm cũng không có xảy ra chuyện gì. Phương Minh Bảo An công ty bây giờ đã phát triển, nhân viên trên không chỉ tiêu hóa xuất ngũ binh sĩ, còn theo trên xã hội chiêu mộ một chút bảo an cao thủ. Những người này, kỳ thật nói trắng ra là có rất lớn một phần là lên bờ chậu vàng dựa tay đặc thủ trước nghiệp giả. Bọn hắn đám người này, lớn tuổi, không muốn lại bất chấp nguy hiểm, cũng sợ, nhưng là một thân bạn sự, ngược lại là vẫn còn đều là tuyệt chiêu. Phương Minh đánh nhịp, chiêu mộ một nhóm những này nhân viên, dĩ nhiên không phải để bọn hắn làm bảo an, mà là làm huấn luyện viên. Hiểu rõ nhất đạo tác gia tinh xem xét bên ngoài, chính là đạo tặc bản thân. Nhóm này đã từng đặc thù trước nghiệp giả, đem bọn hắn xâm lấn thủ pháp cùng mạch suy nghĩ cho bảo an công ty người giảng giải, sau đó cung cấp đối sách. Khoan hay nói, một chiêu này 10 điểm hữu hiệu. Phương Minh bảo an công ty đội viên, nghiệp vụ thực lực đột nhiên tăng mạnh. Mà bảo an công ty quy mô đã phát triển đến 350 người. Trên cơ bản, xuyên du phần 140 trở lên bảo an nghiệp vụ cũng bị Phương Minh công ty tiếp nhận xuống tới. Phương Minh chuẩn bị đem bảo an công ty phát triển đến 5600 người, liền thả chậm bước chân. Nhân số lại nhiều, loại này có lực lượng vũ trang công ty, liền phạm vào kỷ huy. Cái này mấy ngày, Xuyên Du đại học bên kia phòng thí nghiệm, chính là nhóm này bảo an bên trong tính huệ, tiến hành chăm sóc. Khấu Sam bởi vì được Phương Minh chỉ thị, tự thân lên trận. Khấu Sam làm Xuyên Du đại học phòng thí nghiệm người tổng phụ trách, cái này mấy ngày mỗi ngày lên muộn, cũng mang bảo an đội viên, cầm mấy đầu phòng ngừa bạo lực súng, tại phòng thí nghiệm gặp đêm. Có Khấu Sam tọa trấn, Phương Minh cũng cảm giác được khá là an tâm. Phòng thí nghiệm bên kia, hạ mộ hoa thí nghiệm tiến độ 10 điểm thuận lợi, làm ra thành phẩm, sợ là ngay tại cái này mấy ngày. Phương Minh bởi vì có Khấu Sam tọa trấn, cũng liền yên lòng. Các loại hạ mộ hoa thí nghiệm thành công. Phương Minh liền chuẩn bị đoạn khoản độc quyền. Bởi như vậy, kỹ thuật trên đi đầu ưu thế liền sẽ nắm giữ tại Phương Minh trong tay. Lại là 3 ngày đi qua. Phương Minh cái này mấy ngày cũng không có đi công ty. Hiện tại, Phương Minh công ty đã tiến nhập tự động vận chuyển giai đoạn, không cần tận lực đi làm cái gì, cũng sẽ tự động vận hành. Phương Minh chức trách cũng không phải đi thường ngày công ty xử lý sự vụ đi làm, mà là tại bên ngoài lăn lư, tìm một chút có giá trị đầu tư vốn cùng nghiệp vụ. Khoan hay nói, Phương Minh gần nhất làm không ít mới nghiệp vụ. Tỷ như trước đó, Phương Minh thuê cái kia lệ quản gia, Phương Minh đầu tư vốn mở cho hắn một nhà quản gia công ty. Không ít xuyên du người giàu có, ở địa phương cũng không nhỏ, trong nhà sự tỉnh cũng nhiều. Phú Hào Kỳ thật còn không sợ dùng tiền, nhưng là cũng không muốn hoa loại kia tiền tiêu bổng phí. Phương Minh quản gia công ty, cung cấp không ít phục vụ, đều là cắt vào đáo nhức điểm, những người này cảm thấy rất tốt, không ít người mua sắm. Nhà này phục vụ công ty, mắt thấy một năm liền có thể kiếm lời mấy ức. Mặt khác, Phương Minh còn đầu tư An Kỳ cùng đường tiến. An Kỳ hiện tại cũng biết rõ, Phương Minh không chỉ là có một cái bạn gái, nhưng nàng cũng tiếp nhận. Dù sao, An Kỳ cũng biết rõ, chói chặt Phương Minh không tự tế. An Kỳ như thế điều chuyện, ngược lại để Phương Minh có chút không tốt làm ý tứ. Đường Tiễn trước đó đi qua Phương Minh công ty mấy lần, cũng nhận biết An Kỳ, đại khái biết rõ An Kỳ cùng Phương Minh quan hệ. Cái này tiểu cô nương cũng rất tinh. Đường Tiễn cùng An Kỳ, ngược lại là không có trình diễn xé bê vợ kịch, mà là ở chung còn có thể. Phương Minh một cái yên tâm không ít. Thấy các nàng cũng như thế hiểu chuyện, Phương Minh quyết định ban thưởng một cái. An Kỳ cùng Đường Tiễn đều muốn lập nghiệp, các nàng coi như trò chuyện đến, hợp lại mà tính, cuối cùng mở một nhà cao cấp nữ tính làm đẹp hội sở. Phương Minh đầu tư 5000 vạn đi vào, để các nàng hai người kinh doanh. Coi như khách hàng Hắn cũng giúp một chút, thông qua giữa bầu trời hội sở, còn có quản gia công ty con đường, đã thông xuyên du phu nhân vòng phương pháp. Xuyên du có tiền nhất gia đình phu nhân, thật nhiều cũng bị kéo đến cái này làm đẹp hội sở. Cái này sảng nghiệp, Phương Minh là chủ yếu cổ đông, nhưng là chuẩn bị liền cho An Kỳ cùng Đường Tiên chơi. Phương Minh như thế, trong lòng cũng cân bằng, đồng thời các nàng hai cái có thể theo phu nhân vòng nơi đó, được không ít hữu dụng tình báo. Sinh hoạt, giống như cứ như vậy có thứ tự vận chuyển. Nhưng mà, chính hôm đó đêm muộn, 12 giờ khuya thời điểm, một cái điện thoại, đột nhiên phá vỡ Phương Minh bình tĩnh sinh hoạt. Đêm khuya, 1230 Phương Minh tại trong biệt thự, ôm An Kỳ chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên, một trận chuông điện thoại gấp rút vang lên, tiết tấu giống như là cổ đại trống tiêu hoàn đâm thanh. Phương Minh đột nhiên mở mắt, hắn nhíu mày, cầm rời giường đầu điện thoại. Số điện thoại là Khấu Sam. Phương Minh mày nhíu lại chặt hơn. Khấu Sam là cái biết rõ nặng nhẹ người. Nếu như không phải trọng yếu lại chuyện khẩn cấp, Khấu Sam tuyệt đối sẽ không tại thời gian này cho mình gọi điện thoại. Xảy ra chuyện gì đâu? Phương Minh đón lên điện thoại. Nhưng mà, trong điện thoại, vang lên cũng không phải là Khấu Sam thanh âm. "Phương, Phương Đồng, ta là bảo an công ty giao hàng." Ngài còn nhớ rõ ta mà." Một cái có chút khẩn trương đến run rẩy thanh âm vang lên. "Ta biết rõ ngươi, đừng hoảng hốt, xảy ra chuyện gì? Khấu sam điện thoại làm sao ở chỗ của ngươi?" Phương Minh có dự cảm, khả năng có bất hảo sự tình phát sinh, nhưng hắn ý nguyên dự vững tỉnh táo. "Phương Đồng. Sam ca xảy ra chuyện." Hắn tại xuyên du đại học phòng thí nghiệm gác đêm thời điểm, bị tấn kích, ngực trong miệng một súng, bây giờ còn đang bệnh viện tiến hành cứu giúp. "Cái kia gọi giao khang bảo an đội viên," thanh âm phát run nói. "Ừm. Phương Minh con ngươi đột nhiên mở rộng một chút, người tỉnh táo lại, đem mạch suy nghĩ làm rõ." Ta hỏi ngươi cái gì thời điểm chuyện phát sinh? Các ngươi bây giờ ở nơi nào? Khấu Sam hiện tại người thế nào? Bắt lấy công kích người khác không có phương minh hỏi. Điện thoại bên kia, Dao Khang nhận Phương Minh tỉnh táo ngựa khí lây nhiễm, hơi bằng vào một chút. Hắn nói ra, Sam Ka bị súng bắn là nửa giờ trước kia, chúng ta bây giờ người tại Xuyên Du Đại học phụ thuộc đệ nhất bệnh viện, Sam Ka hắn còn tại thủ thuật cứu rút, còn như người xâm nhập. Bọn hắn. Chương 376, phía sau làm chủ là ai? Người xâm nhập có 3 cá nhân, 2 cái chạy mất, còn có một người, bị Sam Ka dùng phòng ngừa bạo lực súng bắn bên trong, cũng hôn mê quá thứ. Hiện tại đồng dạng tại Xuyên Du Đại học phụ thuộc bệnh viện." Giao Khang nói, "Phương Minh thật sâu hút một khẩu khí, nói, "Người trước dẫn người xem trọng bệnh viện, một phương diện bảo hộ khấu sam an toàn, một mặt khác cũng phòng ngừa kẻ xâm nhập đồng bọn đi cứu đi bọn hắn người. Ta lập tức liền đổi tới bệnh viện, ở nơi đó chờ ta." Giao Khang lập tức đáp lại, "Được." Phương Minh cúp máy điện thoại bắt đầu mặc quần áo. Ở bên cạnh Hàn An Kỳ cũng tỉnh lại, nhìn thấy Phương Minh như thế, hỏi, "Ra rất nghiêm trọng sự tình sao?" "Sự tình không nhỏ, ta đi trước xử lý, ngươi ngủ tiếp đi, ta nay muộn khả năng không trở lại." Phương Minh nói, hắn hôn một cái An Kỳ cái trán. Sau đó thu thập xong hành trang, đi ra ngoài. 25 phút sau, Phương Minh đi tới Xuyên Du Đại học phụ thuộc bệnh viện. Người ở đây rất nhiều. Không chỉ là Phương Minh bảo an công ty, Xuyên Du tinh cục, Xuyên Du đại học người, cũng người đến. Bao quát Hạ Mộ Hoa cũng đều chạy đến. Nhìn thấy Phương Minh đến, bảo an công ty người tựa hồ nới lỏng một khẩu khí, cảm thấy có chủ tâm cốt. Phương Minh lập tức cụ thể hỏi thăm tình huống. Phòng thí nghiệm bên kia bảo an vẫn còn tiếp tục sao? Phương Minh đầu tiên hỏi. Đại học phòng thí nghiệm bên kia, nhóm chúng ta lưu lại năm cái huynh đệ, hiện tại bảo an cũng không có vấn đề. Dao Khang chần chờ một cái, nói: cho bảo an công ty bên kia gọi điện thoại, tăng thêm nhân thủ, nhân viên bảo an muốn đạt tới 20 cái. Phương Minh nói, đem người cũng theo trong nhà kêu lên, đi thủ vệ nơi đó. Dừng một chút, hắn nói ra, khấu sam là bởi vì bảo vệ phòng thí nghiệm tư liệu mới thụ thương, nếu là bị người giết một cái hồi mã thương, tư liệu không cách nào bảo hộ, vậy hắn tổn thương chính là không có chút ý nghĩa nào, các ngươi không muốn nhìn thấy loại kết quả này à? Nghe Phương Minh lời nói, vốn là còn nhiều cảm xúc bảo an các đội viên mới bình tỉnh, lập tức, giao Khang đi gọi điện thoại, tập nhân thủ đi phòng thí nghiệm bên kia. Phương Minh lại hỏi cạnh bên một cái nhận biết bảo an tiểu tổ phó tổ trưởng, nói lỗ sam thương thế nghiêm trọng sao? Trí mạng sao? Thu thương không nhẹ, một viên đạn đánh xuyên qua sam ca bên phải lá phổi. Bất quá bác sĩ nói, còn may là xuyên qua tổ thương, mặc dù không thể hoàn toàn cam đoan, nhưng là sẽ tận lực làm thủ thuật, bác sĩ còn nói, sam ca xem như trong bất hạnh vận hạnh, đạn đánh địa phương không phải đặc biệt trí mạng yếu hại. Cái này tiểu tổ trưởng nói. Phương Minh gật đầu. Hắn đại khá hiểu, đạn không có kẹt tại trong thân thể liền không tệ, đả cả, xuyên qua tổn thương nghe rất nghiêm trọng, nhưng là nếu như cứu chữa kịp thời, sống sót xác suất rất lớn. Bệnh viện có hay không trực ban viện trưởng phó viện trưởng? Đi giúp ta tìm tới hắn. Phương Minh nói, "Kia tiểu tổ đội viên, lập tức đáp ứng, tìm người đi." Lúc này, hai cái tinh xem xét đi tới, đối phương rõ ràng hỏi, "Ngươi chính là kẻ thụ thương lãnh đạo. Nhóm chúng ta cần ngươi nói rõ một cái tình huống." Không đợi Phương Minh trả lời, cái này hai cái tinh xem xét đằng sau, xông ra một người. Là Phương Minh rất quen Trần Cục, Trần Cục răn dạy kia hai tên tinh viên, nói ra, "Các ngươi hai cái hồ náo." "Không, tự mình là cùng ai đang nói chuyện? Hai cái tinh viên bị quả mắng, lại không hiểu đấu, không biết rõ làm sai chỗ nào." Trần Cục đi tới, nói với Phương Minh, "Phương sự trưởng." Hôm nay ngài nhiều quan tâm, những này thủ hạ tinh viên không biết rõ thân phận ngài, có mạo phạm địa phương cũng là vô tâm thời điểm. Trần Cục trưởng, không cần rằng này. Phương Minh khoát khóa tay, nói ra, chuyện này dính đến súng lống ngươi thuộc hạ không làm sai sự tình, để bọn hắn hỏi đi, ta phối hợp. Kêu hai cái tinh viên nghe, hai mặt nhìn nhau, lúc này mới biết rõ, nguyên lai bọn hắn để ra nghi vấn là sự trưởng. Phương sự trưởng thật thông tình đặc lý. Vậy thì tốt, kêu nhóm chúng ta liền đi một cái quá trình. Trần Cục cũng một khẩu khí Hắn mặc dù khéo đưa đẩy, nhưng cũng không có ý đồ xấu, chủ yếu là lo lắng hai cái mới tinh viên không xem thường đắc tội Phương Minh. Gặp Phương Minh không có bất mãn, Trần Cục kiến lòng. Phương Minh phối hợp tinh viên, đem sự tình trải qua trải vớt một cái. Ghi Chép kết thúc về sau, Phương Minh đối với một mực đứng tại cạnh bên Trần Cục nói ra, có một cái kẻ tập kích, cũng tại trong bệnh viện, bởi vì việc này dính đến ta công ty thuộc hạ, chờ người cứu lại, ta nghĩ biết người tập kích này thân phận, điểm này không có vấn đề a. Không có vấn đề. Trần Cục lập tức vỗ ngực cam đoàn, nói ra, có mới nhất tiến triển, nhất định cùng Phương sự trưởng báo cáo. Phương Minh gật đầu. Mà lúc này, bệnh viện trực ban phó viện trưởng cũng mang đến. Vị này phó viện trưởng, đối với Phương Minh tìm hắn, còn có một số không tình nguyện, cảm thấy chỉ là phổ thông người bệnh người nhà. Nhưng là, trải qua giới thiệu, vị này phó viện trưởng biết rõ Phương Minh là chủ quản văn giáo vệ sinh phó sự trưởng về sau, thái độ lập tức liền biến. "Phương sự trưởng, ta cam đoan tận bệnh viện khả năng tối đa nhất, dùng tốt nhất chữa bệnh điều kiện, cứu chữa ngài thuộc hạ." Vị này phó viện trưởng cam đoan. Phương Minh gật đầu. Thời gian đang nóng nảy cùng trong khi chờ đợi chậm rãi trôi qua, đến sáng sớm hơn 5 giờ. Phương Minh trên cơ bản đem phòng thí nghiệm bảo an phương diện nơi đó để ý xử lý nên tìm người, cũng đều tìm. Khấu Sam còn chưa kết hôn, trong nhà có lão phụ mẫu, Phương Minh tạm thời không có để cho người ta thông chi Khấu Sam phụ mẫu, dù sao cái này gã quá lớn, sợ hai vị lao nhân nhận chịu không được. Thủ thuật trách nhiệm sách là Phương Minh ký tên. Mà xuyên du đại học phòng thí nghiệm bên kia, màn hình giám sát, Phương Minh cũng nắm bắt tới tay. Hắn cùng Tinh vừa mới lên quan sát thu hình lại về sau, minh bạch sự tỉnh cụ thể phát sinh quá trình. Khấu Sam tại phòng thí nghiệm trực đêm thời điểm, có ba cái thân thủ không tệ người áo đen, dùng móc treo tiềm nhập phòng thí nghiệm cơ sở dữ liệu chỗ lầu 3 cửa sổ, tiến hành tư liệu trộm cướp. Bốn cái này ba nhân tiến hành chụp cướp, hành động đến một nửa thời điểm, bị tại hành lang tuần tra Khấu Sam phát hiện. Khấu Sam cầm phòng ngừa bạo lực súng, quát mắng ngăn cản ba người kia tiếp tục chụp cướp, ba người này gặp bại lộ, trực tiếp phản công Khấu Sam, Khấu Sam bắn một phát súng, đánh trúng đối phương một người. Lại không nghĩ rằng, còn nửa hai cái người xâm nhập bên trong, có một người mang súng, hướng về phía Khấu Sam bắn một phát súng. Khấu Sam lảo đảo ngã xuống đất. Tiếng súng gây nên cái khác bảo an đội viên chú ý, hướng cơ sở dữ liệu chạy đến, còn có thể hành động hai cái người xâm nhập thấy tình thế không ổn, dùng treo ở trên cửa sổ dây kéo nhanh chóng thoát đi. Về sau sự tình, Phương Minh liền cũng biết rõ. Nhìn qua màn hình giám sát Phương Minh, ánh mắt lạnh xuống. Người xâm nhập thân thủ nhanh nhẹn, đồng thời quen thuộc phòng thí nghiệm gian phòng cách cục, còn mang theo súng. Đây chính là giữ Mưu đã lâu. Ta thuộc hạ, gặp nguy hiểm tính mạng, mà lại đối phương còn muốn trộm cấp ta đầu nhập trọng chú than chỉ án kiện dự án trên tư liệu. Chuyện này, tuyệt không thể nhẫn. Tìm ra người đầu đề ta nhất định phải ngang nhau, hoặc là hơn kịch liệt trả thù hắn. Không phải vậy này tập tục vừa mở, còn phải rồi. Nhưng, người xâm nhập phía sau làm chủ, là ai đâu? Chương 377, hình xăng đã đến giờ buổi sáng hơn 7 giờ. Trải qua khẩn trương thủ thuật, Khấu sam tình huống ổn định lại. Khấu Sam trải qua chiều sâu gây tê, nhưng là thương thế đã xử lý. Còn giữ lại thời gian, chỉ cần chờ đại hắn khôi phục là được rồi. Phương Minh cũng coi như buông xuống một điểm tâm tới. Khấu Sam là Phương Minh tâm phúc, nếu là tử vong, sẽ đối phương rõ ràng tạo thành nhất định ảnh hưởng. Trấn An Bảo An đội viên cảm xúc, đã dặn dò bệnh viện không cần cân nhắc chi phí, trên tốt nhất chữa bệnh điều kiện cùng dược vật về sau. Phương Minh lực chú ý tập trung ở mặt khác trên người một người. Người kia, chính là ngày hôm qua xâm nhập phòng thí nghiệm, bị Khấu Sam dùng phòng ngừa bạo lực súng bắn súng người xâm nhập. Người này cũng tại bệnh viện, mà lại thương thế không thể so với khấu xám nhẹ. Phòng người bạo lực xuống uy lực không nhỏ, ngân hàng áp vận cũng sử dụng loại này. Mặc dù đánh là cứng rắn cao su đánh, có thể di động có thể thật sự là rất cao. Mà lại kia ra hỏa khá là không may, một súng mấy chục phát cao su đạn, một nửa bị phun đến trên mặt, đồng dạng bị phun đến cổ cùng ngực. Cổ là thân người thể trên yếu ớt nhất địa phương một trong. Cho nên, người này thương thế, mặc dù không chút đổ máu, nhưng cũng có thể so sánh khấu sam còn nặng. Tại buổi sáng 8 giờ, người xâm nhập mới tính cứu giúp tới. Nhưng người này vẫn là hôn mê, không cách nào lập tức thẩm vấn. Phương Minh cho Trần Cục thực hiện một điểm áp lực, phải có tin tức lời nói trước tiên thông tri chính mình. Phương Minh tại lúc muộn những chuyện này về sau, cách nặng chứng giám hộ phòng kính, nhìn thoáng qua trong phòng bệnh bên trong người xâm nhập. Bỗng nhiên, một cái chi tiết đưa tới Phương Minh chú ý. Phương Minh nhìn thấy, tại người xâm nhập cánh tay phải đầu vai vị trí, có một cái hình xăm. Cái này hình xăm là một cái thanh sắc gián độc, quấn quanh ở một cây chủy thủ bên trên. Cây chủy thủ này tay cầm, là một cái màu trắng đầu lâu. Phương Minh bỗng nhiên giống như là nhớ tới cái gì, nhưng là ấn tượng không sâu, trong lúc nhất thời không có bắt được trong đầu ý nghĩ. Ta giống như nơi nào thấy qua cái này hình xăm. Phương Minh nghĩ thầm, ngay tại Phương Minh cố gắng nhớ lại, muốn theo trong trí nhớ tìm tới manh mối thời điểm, có cái người đi tới, đánh gây Phương Minh mạch suy nghĩ. Hạ Mộ Hoa đi tới, nói ra: "Phương Minh, phát sinh ngày hôm qua sự tình ta thật đáng tiếc, bất quá ta cảm thấy, thí nghiệm còn muốn tiếp tục. Không phải ta không gọi nhân tình, mà là thí nghiệm tiến hành đến mấu chốt thời điểm. Hiện tại có người để mắt tới nhóm chúng ta phòng thí nghiệm, chính là nói rõ, nhóm chúng ta đã dành trước, không thể để cho dạng này bị bởi người cùng tổ chức sao trộn nhóm chúng ta tiếp độ. Hôm nay ta cũng không ngủ, đi trước phòng thí nghiệm, đại khái cái này mấy ngày, liền có thể xảy ra kết quả." Phương Minh gật đầu. Vô luận là cái gì tổ chức người, nếu là nhằm vào phòng thí nghiệm, đương nhiên mục tiêu chính là than chỉ hằng kiện điện dung khai phát. Khấu sam sự tình, kỳ thật không phải chính yếu nhất. Trọng yếu nhất hoạch tâm sự tình, là than trì hằng kiện vật liệu khai phát. Một khi thành công, Phương Minh lập tức liền sẽ tổ chức nhân lực nhân thủ, đi đoạt khoản quốc tế lợi quyền. Đây mới là trọng yếu nhất sự tình. Tốt, ta lát nữa cũng đi ngươi phòng thí nghiệm, an bài hơn nghiêm mật bảo an." Phương Minh nói. "Ừm, vậy ta đi trước." Hạ Mộ Hoa nói. Hạ Mộ Hoa xem như tận hết chức vụ nhà khoa học, mặc dù nhịn lửa đêm, trạng thái không tốt, nhưng vẫn là rất chuyên nghiệp. Phương Minh nưởng giao Khang đưa Hạ Mộ Hoa rời đi. Hai người vừa đi, Phương Minh cảm thấy trong bệnh viện có chút buồn mình, liền cũng đi tới dự định hít thở không khí. Mà hắn trong tầm mắt, giao Khang mở công ty Audi Q3, cũng ngay tại theo chỗ đậu xe hướng ra phía ngoài mở. Nhưng vào lúc này, một cỗ màu đen xe con, giống như là một cái gián độc, đột nhiên phát ra, va chạm hướng về phía giao Khang Q3. Giao Khang phản ứng không chậm, trong lúc bối rối dồn sức đánh tay lái, Q3 dị động một cái. Két két. Ầm. Giờn người lốp xe kịch liệt ma sát mặt đất thanh âm lên. Sau đó là tiếng va đập. Mẫu đen xe con đánh tới quy ba cửa sau vị trí, có thể nhìn thấy bên trong an toàn khí năng bắn ra. Một phương hướng khác, một cỗ Honda xe tải mở ra, hai cái che mặt nam nhân hướng về phía hạ mộ hoa cùng giao khang ngồi ô tô đi đến. Bắt góc. Phương Minh trong góc trong nháy mắt hiện lên cái từ này. Hắn phản ứng đầu tiên, tay phải sờ phía bên trái bên cạnh xương sườn phương vị. Móc súng. Phương Minh mang theo súng ngắn, hắn cầm ra súng, hướng về phía hai tên mặt nạ màu đen bọn cướp, trực tiếp nổ súng. Ấm, ẩm. Ầm. Hai tiếng súng vang lên. Kia hai cái mang mặt đen cái lồng người, lên tiếng tức ngực lại. Trong bệnh viện, có tinh viên nghe đờ súng vang lên giật mình về sau, cũng kịp phản ứng, chạy ra. Phương Minh tiếp tục hướng xung đột nhau hiện trường tiến lên. Va chạm hạ mộ hoa quy ba màu đen xe con, một cái quay đầu, hướng về phía Phương Minh vọt tới. Phương Minh sắc mặt tỉnh táo, ánh mắt nhìn chăm chú vọt tới màu đen xe con. Ngay tại màu đen xe con vọt tới, cự ly Phương Minh không đến 5m cự ly, Phương Minh lần nữa nổ súng. Đạn bắn thùng màu đen xe con cửa kính xe, đánh trúng người điều khiển vai phải bằng. Màu đen xe con lập tức mất khống chế. Phương Minh lấy chỉ trong gang tấc, nghiêng người hi lên. Màu đen xe con vang đụng phải bệnh viện cửa ra vào trên trụ đá, động cơ bỗng nhiên nổ cháy, bốc cháy lên. Lúc này, trong bệnh viện người mới kịp phản ứng, có tinh viên xông ra. Phương Minh thì là đi tới quy ba cạnh bên, nhìn về phía bên trong. Vị trí lái trên giao khang giống như đã hơn mê, Hạ Mộ Hoa muốn tốt một chút, hoàn toàn thanh tỉnh, bất quá Thái Dương đang chảy máu. Phương Minh nhìn thấy hai người cũng không có nguy hiểm tính mạng, hơi bừng lòng. Hắn nhìn về phía mặt đất, bị xạ kích ngã xuống đất hai cái che mặt đạo tặc. Hai người này, một cái bị bắn trúng phía bên phải phía sau lưng, một cái phần bụng trúng đạn. Trong đó một người, mặc xe máy áo giáp, bên trong là một cái sau lưng. Sau lưng lộ ra bả vai ra thịt địa phương, Phương Minh nhìn thấy, có một cái hình xăm Một cái gián độc, quay quanh tại một cái khô lâu tay cầm chùy thủ trên hình xăm. Một cái mắt, Phương Minh trong đầu phảng phất dòng điện đi lên. Hắn nhíu tới đến, trong trí nhớ, làm sao đối với cái này hình xăm có lưu ấn tượng. Sau một tiếng, Phương Minh làm Tinh Phương đi chép, mà Hạ Mộ Hoa cùng Dao Khang, còn không có rời đi bệnh viện, liền lại tiến nhập bệnh viện. Làm ghi chép về sau, Phương Minh thân phận đặc thủ, không có bị hạn chế tự do. Hắn ngồi tại bệnh viện trên một cái ghế, tao mày. Phương Minh nhớ tới, kia khô lâu chùy thủ cùng gián độc hình xăm, là cái gì thời điểm lưu lại ấn tượng? Kia là trước đó đi Florence thời điểm. Cùng Lang Yên lính đánh thuê đoàn đội trưởng Hình Thiên, rảnh rỗi nói chuyện viễn thời điểm, theo Hình Thiên nơi đó nhận được tin tức. Phương Minh còn nhớ, lúc ấy Hình Thiên nói qua, tại châu Á, nhất là Đông Á, phát triển lấy một cái rất kỳ quái zombie đoàn. Zombie đoàn, xạ thần vạn. Chương 378, xạ thần zombie đoàn. Phương Minh hồi tưởng lại lúc ấy Hình Thiên nói chuyện viễn thời điểm nhất lên tình báo. Lúc ấy, Phương Minh tại Florence khách sạn, hắn cùng Hình Thiên tại khách sạn trong phòng nhỏ quả 3, Phương Minh dựa vào quầy Hình Thiên đứng đấy, cùng một chỗ trò chuyện một ít lời đè. Phư Minh hỏi Hình Thiên tại lính đánh thuê kiếp sống bên trong, có hay không gặp được ấn tượng tương đối sâu khắc lính đánh thuê hoặc là dòng binh đoàn. Phương Minh còn nhớ rõ tình cảnh lúc đó. Trong óc hắn, hiện ra lúc ấy hình ảnh hồi ức. Kia thời điểm Hình Thiên túi đầu hồi ức một hồi, cuối cùng lại như thế nói ra. Nếu như muốn ta nói ấn tượng rất sâu sắc dòng binh đoàn cùng lính đánh thuê, ta có thể liệt ra không ít, ăn chén cơm này, có một bản lĩnh tuyệt kỹ là hiện tượng bình thường, có thể nhớ kỹ người cũng nhiều. Nhưng có một cái dòng đoàn, bọn hắn không phải là bởi vì lợi hại mà lưu lại cho ta khắc sâu ký ức, mà là bởi vì bọn hắn có chút cổ quái. A, nói một chút Hình tiên trong ánh mắt lộ ra hồi ước thân sắc, nói ra, có một cái gọi là dòng binh đoàn, bọn hắn danh tự, gọi sát thần. Cái Jongbin đoàn này duyên dáng, là một cái dân động, cuốn quanh ở một cái khô lâu tay cầm chùy thủ bên trên, đây là bọn hắn thống nhất hình xăm, cũng là dòng binh đoàn cờ sĩ. Bọn hắn hoạt động khu vực, chủ yếu tại châu Á, nhất là Đông Á. Cái dòng binh đoàn này thành viên, đại bộ phận là châu Á gương mặt, dù sao Đông Á bên này hành động, vẫn là Đông phương gương mặt tương đối dễ dàng. Thành viên đến từ Thái quốc tương đối nhiều, cũng có Nhật Bản, Ấn Độ, miền diện các quốc gia, còn có một số nhỏ người Thanh. Cái doanh binh đoàn này, là phương diện nào đi nữa lưu lại cho người khác sâu ấn tượng. Giao thủ qua, rất khó giải quyết." Phương Minh hỏi. "Không, kỳ thật muốn ta nói, cái doanh binh đoàn này người, trình độ bình thường, ngành nghề bình quân trình độ cũng không đạt được." Hình Thiên giao. "Vậy tại sao còn nhớ rõ bọn hắn?" Phương Minh hiếu kỳ. Hình Thiên hít sâu một khẩu khí, nói ra, "Bởi vì bọn hắn quá dị loại. Muốn biết rõ, làm lính đánh thuê nghề này, 99% cũng là vì tiền, mặc dù đoàn đội bên trong cũng có lực lượng tụ, nhưng trên tổng thể đại gia làm việc cũng rất lý trí, cho bao nhiêu tiền xử lý bao nhiêu sự tình." Nếu như là xác định vững chắc mất mạng mua bán, đưa tiền cũng sẽ không có người đi. Thế nhưng là sát thần, cái dòng binh đoàn này rất dị loại. Liền ta biết, cái dòng binh đoàn này chỉ làm nhiều lần xác định vững chắc mất mạng sống, mà lại bọn hắn không phải bị lửa, bị hố, mà là đi trước đó, liền biết do nhất định sẽ chết, sẽ hoàn diệt. Phương Minh cảm thấy kinh ngạc, hắn hỏi, vậy tại sao? Có tiền mất mạng hoa, chẳng lẽ cái dòng binh đoàn này người, tất cả đều là tên điên? Mặc dù không hoàn toàn là tên điên, nhưng là cũng kém không nhiều đi. Hình Thiên trả lời, theo ta được biết, cái binh đoàn này giống như cũng không là độc lập tổ chức mà là thuộc về một cái hơn to lớn, hơn tổ chức thần bí, ta suy đoán, hẳn là một loại nào đó không phải dòng chính giáo phái. Bọn hắn duyên dáng, dáng độc khô lâu chủ thủ hình xăm, kỳ thật cũng là phía sau cấp độ càng sâu tổ chức một cái cùng loại hành động đội nhánh, chỉ là xa thần linh đánh thuê, từng cái trình độ mặc dù, nhưng là giống như bị tẩy não, cùng nhiệt không muốn sống, mà lại miệng ngoan cố, cái gì ý cũng không thấu, ta cũng không có hướng sâu bên trong tìm tòi nghiên cứu, dù sao cùng nhóm chúng ta quan hệ không lớn. Nhưng là, nếu là lựa chọn đối thủ, ta thà rằng lựa chọn thực lực mạnh hơn một chút cái khác dòng binh đoàn, cũng không muốn tuyển xạ thần người làm đối thủ, dù sao Đám người này đều là nửa cái tên điên, cùng cùng tín đồ bờ ở cỡ không sai biệt lắm, ai cũng không biết rõ bọn hắn có thể làm được sự tình gì tới. Phương Minh tại bệnh viện trên ghế, nhớ lại đoạn này cùng Hình tiên đối thoại. Hình tiên nói qua, gián độc khô lâu chủ thủ Hình Sâm, chính là xạ thần giáng giáng. Phương Minh nhớ tới đoạn này hồi ức, thần sắc chậm rãi nghiêm trọng. Hắn nghi nghĩ, ở trong nội tâm qua một lần giám định. Tập kích hạ mộ hoa, đồng thời xâm lân phòng thí nghiệm người, là xà thần dông binh đoàn người. 100% quả nhiên là bọn hắn. Xác định người công kích thân phận, Phương Minh không xác định cảm giác giảm bớt. Sa thần dựa theo hình thiên thuyết pháp, là một cái giáo phái tổ chức hành động đội, bọn hắn vì sao lại để mắt tới Hạ Mộ Hoa đâu? Phương Minh có chút không hiểu. Hắn nghĩ nghĩ, tiếp tục dùng hệ thống giám định. Sa thần, thật sự là cái nào đó giáo phái tổ chức tổ chức bên ngoài, hoặc là nói là hành động đội sao? 100%. Cái tin này cũng bị xác định. Phương Minh nhíu mày suy nghĩ. Hạ Mộ Hoa bản thân là một nhà khoa học, đầu tư vốn lúc trước hắn ta làm qua bối cảnh điều tra, người này kinh lịch cực kỳ đơn giản, phổ thông gia đình xuất thân, có tiền phú, chi phí trung du học Sau đó sau khi về nước tại đại học làm giáo sư, một bên chủ trì dạy học, một bên nghiên cứu khoa học, cuối cùng hoàn toàn đi nghiên cứu khoa học lộ tuyến. Hạ Mộ Hoa cũng không có bất luận cái gì tù riêng kiểu ra, đối phương duy nhất khả năng đối với hắn động thủ lý do, chính là than chỉ ẵng kiếm vật liệu sự tình. Hẳn là, xa thân người đối với Hạ Mộ Hoa động thủ, cũng là bởi vì than chỉ ẵng kiếm vật liệu. 100%. Phương Minh nhìn thấy cái này phản hồi, không ngoài sở liệu. Hắn mạch suy nghĩ tiếp tục tiến triển, thầm nghĩ, Sát binh đoàn là cái nào đó giáo phái tổ chức bên ngoài, bọn hắn bản thân là Rong binh đoàn, đối với tham chỉ ẵng kiếm điện dung vật liệu căn bản không hiểu rõ. Chẳng lẽ nói, là bọn hắn phía sau giáo phái đối với cái này nội dung cảm thấy hứng thú? Có lẽ, xa thần phía sau giáo phái còn có cái gì công ty bối cảnh, có cùng loại xí nghiệp thực thể. 100%. Phương Minh nhìn thấy màn sáng phản hồi kết quả, ánh mắt dần dần thanh minh. Mạch suy nghĩ đến nơi này, tiếp tục đẩy xuống tương đối khó khăn, nhưng hiện hữu thông tin đã rất nói rõ tình huống. Xác thực, là xà Thần Dung binh đoàn ra tay. Ma Sa Thần Dung binh đoàn phía sau cũng tồn tại một cái giáo phái. Cái này giáo phái cũng không phải là phổ thông cùng loại đoàn thể, hẳn là còn khống chế lấy một cái công ty hoặc là xí nghiệp dạng này thực thể. Cái kia tư thể, đối với than chỉ hẳng Kỳ điện dung cảm thấy rất hứng thú. Bởi vì cái này nguyên nhân, người giật dây, mới có thể thông qua xả thần dòng binh đoàn thành viên, tới đây gây sự tỉnh. Haha, ha. có dấu ở phía sau màn đại của sao? Phương Minh làm rõ suy nghĩ, không khỏi cười lạnh. Bất kể là ai, bao lớn bối cảnh, lần này chọc tới Phương Minh, Phương Minh sẽ để cho đối phương biết rõ, người nào là không thể chạm vào. Xác định những tin tức này, Phương Minh mạch suy nghĩ cũng càng rõ ràng. Hạ Mộ Hoa trước đó cung cấp qua một phần danh sách, chính là trên quốc tế khả năng cùng hắn tạo thành cạnh tranh quan hệ công ty lớn cũng tổ chức lớn danh sách, mặc dù không hoàn diện, nhưng là cũng có thể dùng một lát. Ta dùng hệ thống năng lực, dựa theo trên danh sách đến, giám định một cái. Rất có thể ta sẽ tìm ra là cái nào tổ chức bán ra. Sau đó, chương 379, thành quả cho bọn hắn khó quên trả thù. Phương Minh nắm chặt nắm đấm. Chuyện này, kỳ thật cũng không phải là vẹn vẹn trả thù đơn giản như vậy. Sa Thần Rống binh đoàn người sau lưng đã dùng thủ đoạn bạo lực, xâm lấn phòng thí nghiệm y, còn dự định Phương Minh thuê nhà khoa học. Bọn hắn đã có thể làm ra loại này không điểm mấu chốt sự tình, đó chính là không có đem pháp luật cùng quy củ để vào mắt. Than trì ảnh kinh điện dung, Phương Minh đã đầu tư 1 tỷ ở bên trong, khẳng định không thể thua thiệt. Mà lại, than trì ảnh kinh điện dung là tương lai kỹ thuật phương hướng phát triển, nói không chừng rất nhiều chuyện, đều sẽ bởi vì cái này siêu cấp điện dung xuất hiện mà phát sinh cải biến. Phương Minh trước đó giám định qua một lần, than trì ảnh kinh tài liệu mới xuất hiện, có thể khiêu động kinh tế tăng trưởng, có thể sẽ tại mấy vạn nước nhiều như vậy. Tiền tệ đơn vị là USD. Đương nhiên, Phương Minh khả năng không cách nào một người ăn hết nhiều như vậy thị trường. Nhưng hắn là dẫn trước người, chỉ cần ăn hết một bộ phận thị trường, liền đầy đủ Phương Minh công ty, vượt qua thức trưởng thành, biến thành vĩ vật khổng lồ. Dạng này cơ hội, Phương Minh tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ, càng sẽ không bị uy hiếp mà từ bỏ. Sa Thần Nha, Haha, ha, quốc gia chúng ta, không tin cái gì châu quỷ xà 14 thần, cho dù là lòng, cũng còn lại, là hổ, cũng nằm lấy. Ngươi mở cái đầu, ta liền để ngươi kiến thức một cái, cái gì là buôn bán vũ khí lửa giận." Phương Minh thầm nghĩ nói. Hắn trong mắt lộ ra một vòng sát ý. Bốn ngày về sau, Phương Minh tâm phúc thủ hạ, Khấu Sam tổn thương đã ổn định lại. Khấu Sam phía bên phải phổi bị cắt bỏ rơi mất một bộ phận, nhưng là tác dụng coi như đầy đủ. Bản thân hắn cũng tỉnh lại, Bác sĩ truyện chi liễu một mực chú ý việc này Phương Minh, khấu sam không có nguy hiểm, nhưng là, khấu sam hệ hô hấp nhận tổn thương. Hắn về sau không thể hút thuốc lá, cũng không thể tiến hành đặc biệt vận động dữ dội. Trên cơ bản, khấu sam về sau không thể tiến hành đặc thù hành động. Phương Minh biết rõ tin tức này, trong lòng có một ít tên rối. Khấu sam cùng Phương Trung Quốc, xem như hành động phương diện phụ tá đặc lực, bây giờ khấu sam không cách nào đọ võ, là khấu sam bản thân bất hạnh, cũng là Phương Minh tổn thất. Bất quá, khấu sam bản thân ngược lại là nhìn được. Tại Phương Minh đi thăm viếng khấu sam thời điểm, sau khi tỉnh dậy khấu sam còn cười nói với Phương Minh, khu khu phương động, ta trước kia kỳ thật liền nghị qua nói chứ trước, thế nhưng là không có cơ hội. Khủ. Hiện tại cũng coi là một cơ hội, không cần chém chém giết giết, khụ khụ. Vợ con cũng an tâm một chút. Phương Minh gặp Khấu Sam như thế, có chút cảm động. Hắn nắm chặt Khấu Sam tay, nói ra, yên tâm. Người đây là bởi vì công tụ thường, ngươi là cơ hội sớm nhất tiến vào công ty người, là huynh đệ, sẽ không bởi vì ngươi thường, liền đột bỏ ngươi. Ta sẽ không bỏ xuống bất kỳ một cái nào huynh đệ. Ta vì ngươi mua qua kết sổ bảo hiểm, bảo đảm phí đầy đủ ngươi gia đình làm 20 năm. Còn có, bảo đảm phí bên ngoài, ta sẽ cho ngươi gấp đôi trợ cấp. Sở điện bệnh viện sẽ thành lập một cái quỹ ngân sách, tất cả vì công ty làm ra hy sinh người, đều sẽ được khoản này quỹ ngân sách trợ cấp. Ngươi yên tâm dưỡng bệnh, khỏi bệnh rồi, còn tại công ty làm, nghĩ nói chữ trước liền chuyển, còn có rất nhiều địa phương cần ngươi." Khấu Sam nghe Phương Minh lời nói, lập tức càng thêm nhẹ nhõm. "Ha ha, khu khu cụ. Phương Đồng, ta không nhìn làm người, ngươi là tốt lão bản, chờ ta khỏi bệnh rồi, đời này, liền giống như định cho ngươi." Khấu Sam nói, hắn cười một tiếng, lại khẽ động vết thương, nhịn miệng ho khan. Phương Minh đỡ lấy hắn, nói, "Đừng động, an tâm dưỡng bệnh, khỏi bệnh rồi." Chờ ngươi trở về. Tốt. Phương Minh hiện tại trên tay nhiều chuyện bắt đầu, có một ít không tốt lắm cầm tới trên mặt bản sự tình, mặc dù là vấn trước, nhưng không thích hợp an kỳ các loại nữ nhân xử lý. Khấu Sam xuất viện, vừa vặn làm loại chuyện này. Khấu Sam kín miệng thận trọng, vừa vặn phù hợp. Bên này, xem như sự tình xử lý xong xuôi kết thúc, mà đổi thành bên ngoài một mặt, Phương Minh điều động đại lượng bảo an công ty đội viên, tại Xuyên Du đại học bên kia phòng thí nghiệm tiến hành phòng vệ. Bởi vì Sà binh đoàn người xâm nhập qua một lần, Phương Minh không có vết lở, dùng ra sư tử vô thỏ thái độ. Tại Xuyên Du đại học, Hạ Hoa phòng thí nghiệm nơi đó, Phương Minh một khẩu khí bố trí 80 cái bảo an đội viên, thay phiên 3K bất cứ lúc nào hộ vệ. Xa thân tổng bộ không tại Thanh Vân, mà là tại Thái Quốc, so với người Tây, bọn hắn khẳng định không sánh bằng Phương Minh loại này địa lỗ xạ. Như thế đề phòng, thật có thể nói là là kim đâm không vào, nước tắc không lọt. Tại dạng này nghiêm mật cảnh giới phía dưới, Hạ Mộ Hoa mang thương tiếp tục lãnh đạo nghiên cứu khoa học tiểu tổ, tiến hành thí nghiệm. Hạ Mộ Hoa mặc dù vẹn vẹn một nhà khoa học, đồng thời bị gõ cùng tinh hãi, nhưng ngưỡng Minh ngoại ý muốn là, Hạ Mộ Hoa ý chí lực, vậy mà so trong tưởng tượng kiên cường nhiều. Hạ Mộ Hoa tại xả thần trận kia thất bại hành động bắt cóc về sau, đầu thủ thường, nhưng là vấn đề không lớn, cũng không có tổn thương đến hắn thông minh đại não. Hắn chuyên môn tìm tới Phương Minh. Hạ Mộ Hoa nhìn ra, Phương Minh hẳn là biết rõ một ít chuyện. Phương Minh cân nhắc một cái, mặc dù không có nói ra xả thần trong binh đoàn những này chuyện cụ thể, nhưng kiện chi liếu Hạ Mộ Hoa, cơ bản có thể xác định là cái nào đó cùng Hạ Mộ Hoa nghiên cứu có cạnh tranh quan hệ tổ chức, chủ hoạch trận này vụ án bắt cóc. 717 tin tức này, chọc giận Hạ Mộ Hoa. Hắn cái này nhà khoa học, biểu đạt lựa phương thức, cũng không phải là bạo lực, chi, hắn cũng không hiểu Hạ Mộ Hoa biểu đạt phẫn nộ phương thức, là đem tinh lực tập trung vào nghiên cứu khoa học bên trên, một ngày 24 tiếng, có 20 cái dùng tại thí nghiệm bên trên. Hắn nghiên cứu toàn đội, cơ hội là làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, ăn uống ở cũng tại thí nghiệm trong phòng. Mà thời gian không phụ người hữu tâm, tại trận kia thất bại bắt cóc sau ngày thứ tư, Hạ Mộ Hoa thành quả đã thành thụ. Chính là ngày này, 9 giờ sáng 40. Phương Minh, Hạ Mộ Hoa, còn có phòng thí nghiệm mấy cái cao cấp nghiên cứu viên, tập trung tinh thần tại một cái máy đọc phía trước. Cái kia dụng cụ, là đôi đặc điện dùng xúc lượng điện tinh vi cấp thiết bị cất đôi lấy cái này dụng cụ, là một khối 1/8 cái lớn nhỏ màu đen nhỏ hình hộp chữ nhật. Phòng thí nghiệm cao cấp nghiên cứu viên nhìn về phía Hạ Mộ hòa. Cái sau nói ra, bắt đầu đi. Nghiên cứu viên gật đầu, đem màu đen hình hộp chữ nhật cắm vào máy móc kiểm tra bên trong. Lập tức, trên dụng cụ bắt đầu nhảy lên. Đại khái 30 giây về sau, đo đặc phòng thí nghiệm mới nhất nghiên cứu điện dung dung lượng trên dụng cụ, một tổ số lượng cố định xuống. Cái gặp, phía trên biểu hiện là: 380, khai phát thành công. Năng lượng mật độ 460V/kg, tràn ngập điện thời gian 5 phút, số liệu 12C, công suất Phòng thí nghiệm nghiên cứu viên không ngừng báo ra các loại số liệu. Nghe được số liệu này, Hạ Mộ Hoa biểu lộ trở nên kích động tự hào, mà chúng quanh hắn nghiên cứu viên cũng đều tiu dung treo ở trên mặt, không ngừng vỗ tay chúc mừng. Phương Minh xem cái này tình huống, cảm thấy đây là thành công. Phương Minh kỳ thật không hiểu địa chỉ, chỉ là hệ thống phán định Hạ Mộ Hoa thí nghiệm có thể thành công, cho nên hắn mới đầu tiền. Hiện tại cái này tình huống, Phương Minh cũng không sợ rụt rẻ, hắn nói với Hạ Mộ Hoa, thành quả rất khả quan a. Ha, ha cũng dự đoán nghĩ không sai biệt lắm cũng không cỡ nào tốt, cũng liền so hiện nay thế giới đỉnh tiêm trình độ năng lượng mật độ cao cấp 3, nạp điện tốc độ người cao 8 cái C, công suất tăng lên gấp 5 lần mà thôi. Ha ha. Hạ Mộ Hoa trên mặt tràn đầy tự tin và tự hào tiểu dung, nói: "Phương Minh trong lòng lập tức sững ngủ. Mặc dù nghe ngươi nói rất lợi hại, nhưng là ta một câu cũng không có nghe hiểu a Duy." Cạnh bên nghiên cứu viên cũng đều là nghiên cứu khoa học nhân viên tính cách, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Về sau, vẫn là cái nữ thạc sĩ sinh, IQ cao như vậy một chút, nhìn ra Phương Minh giống như không có minh bạch. Nàng giải thích nói ra, "Hạ giáo sư ý là rằng này Xã hội bây giờ đã nói than chỉ ăng kiền điện trì, căn bản không là chân chính than chỉ ăng kiền kỹ thuật, chỉ là dùng một phần rất nhỏ làm điện cực mà thôi, mà hạ giáo sư Nghiên cứu cùng bọn hắn không đồng dạng. Hạ giáo sư Nghiên cứu khoa học phương hướng, là chân chính than chỉ ăng kiền điện trì, hắn công khắc nguyên bản than chỉ ăng kiền điện trì lưu trữ năng lượng không đủ cửa ải khó, đem năng lượng mật độ để cao cấp 3, đổi một câu, chính là đồng thể tích, đem điện trì điện dung để cao cấp 3. Trước đó nói 12 cái C, là ngón tay nạp điện hiệu suất, 1 giờ đem điện trì chính là một cái C, 12 cái C ý tứ, chính là 1 12 giờ, đem điện trì ngập, cũng chính là 5 phút. Cái này so trước đó thế giới đỉnh tiêm trình độ, cao rất nhiều. Còn có, hạ giáo sư còn có mới đột phá, hắn giải quyết một cái trọng đại năng đề, chính là chi phí vấn đề. Than trì hằng kiền điện dung một cái trọng yếu nghiên cứu khoa học cửa ải, chính là chi phí, hiện nay than trì hằng kiền vật liệu quá mắc, mà nhóm chúng ta phòng thí nghiệm, ngay từ đầu chính là chuẩn bị là tương lai công nghiệp hóa sản xuất chuẩn bị, dùng nhóm chúng ta phương pháp, có thể cực lớn giảm xuống điện trì chi phí, nói ví dụ như. Cái này nữ nghiên cứu sinh những giải thích này, phương minh dần dần minh bạch. Nguyên lai like trước đó trên xã hội đối với than trì hằng kiền điện trì đưa tin, nhưng người bình thường đối với cái này đồ vật có rất lớn hiểu lầm. Phương Minh lúc này minh bạch, than chi ả kim điện trì, so với trước kia điện trì, lớn nhất trên lệnh là công suất. Than chi ả kim điện trì đạt điện tốc độ cùng phóng điện tốc độ, so sánh dòng chính điện trì, nhanh hơn rất nhiều lần. Điện dung lượng phương diện, ngược lại là không như trong tưởng tượng khoa trương. Bất quá, như thế nào đi nữa, cũng so hiện tại việc đời điện trì mạnh hơn. Hạ Mộ hoa nghiên cứu, lớn nhất một cái ưu thế, chính là hắn nghiên cứu là có thể công nghiệp hóa. Muốn biết rõ, phòng thí nghiệm chế tạo cùng công nghiệp chế tạo là cực kỳ khác biệt. Cái trước có thể bất kể chi phí, cái sau nếu như chi phí quá cao, vậy thì đồng nghĩa với gân gà. Hạ Mộ Hoang nghiên cứu Không chỉ như thế, còn có một cái chỗ tốt, chính là hiện nay đây là giai đoạn tính chất thành quả. Hạ Mộ Hoa nghiên cứu phương hướng là chính xác, mà lại hiện nay còn chưa làm đến thực hạn. Tương lai nghiên cứu sẽ cho kiểu mới điện chỉ mang đến hơn đánh công suất, càng lớn địa dùng, hơn tiện nghi giá cả, hơn mật độ cao năng lượng. Phương Minh đối với nghiên cứu khoa học có một ít lý giải. Nghiên cứu khoa học trọng yếu nhất là tuyển đối phương hướng. Khoa học phương hướng phát triển có rất nhiều, nhưng là rất nhiều là tự lộ, hay là đi không gọi. Đầu tư vốn nghiên cứu khoa học, kỳ thật có điểm giống là mua ngay lập tức thịnh hành ngủ hộ. Người trên lý luận biết rõ 100 cái mù trong hộp, khẳng định có một cái bên trong chứa là mới nhất phản quả điện thoại, nhưng là ngươi không biết rõ là cái nào. Cái này phải dựa vào vật khí, từng cái mua, mở ra đến xem. Thế nhưng là không ai có tư bản mua xuống tất cả toàn bộ cũng mù hộp, mỗi cái đầu tư vốn nghiên cứu khoa học người, đều là đổ vận tức giận, cực tự mình đặt cược nghiên cứu khoa học phương hướng, có thể ra thành quả. Nhưng là, khả năng 100 lần, thậm chí 1000 lần, khả năng bên trong một lần tưởng lớn. Nhìn xem dược vật nghiên cứu phát minh án lệ liền biết rõ, nguyên nguyên tắc, rất nhiều công ty lớn, đầu nhập mấy 1 tỷ USD như thường bụi, đầu nhập trên trăm ức USD cũng không kỳ lạ có công ty, thậm chí bị kết sổ kinh phí kéo đổ. Mà cái này chính là Phương Minh so sánh với người khác yêu thế chỗ. Lần này đầu tư vốn Hạ Mộ Hoa chính là một cái cực kỳ thành công đầu tư vốn. Mặc dù một tỷ nghiên cứu khoa học kinh phí, tuyệt đối số lượng không hề ít, thế nhưng là cùng đừng công ty nghiên cứu khoa học kinh phí so sánh, căn bản không tính là cái gì, cũng đệ không ra cái gì bằng nước. Phương Minh chi phí, thế nhưng là so với những cái kia căn bản không biết rõ xác định xác suất, chỉ có thể cực tỷ lệ công ty lớn nghiên cứu khoa học đầu nhập nhỏ quá nhiều, Phương Minh cơ hội chiếm hết ưu thế này bằng với chỉ phí mua một cái mù hộp, liền chúng phải một cái tiểu mới nhất phẳng phẩm quả điện thoại. Phương Minh đối với cái này rất là hài lòng. Hạ Mộ Hoa nghiên cứu, chính Phương Minh liền có thể dùng đến. Có công suất cao điện trì, hắn liền có thể cân nhắc cải tiến Minh Phương phi hành khoa học kỹ thuật phi hành khí. Gấp 3 điện dung lượng, cùng cải thiện công suất, đủ sức cẩm cự lên Phương Minh một mình phi hành khí sử dụng công suất cao điện năng động cơ. Kể từ đó, rất nhanh, Phương Minh liền có thể đem tự mình danh nghĩa sản nghiệp, bệnh thành một sợi dây tử. Còn không chỉ như thế, tương lai nếu như than trì hãng điện dung phát triển tốt, vậy đối với toàn bộ thương nghiệp dây xích đều sẽ mang đến phá vỡ thức sáng tạo cái mới. Một chuỗi như là giọt nước nhanh chóng nhỏ xuống thanh âm vang lên, đánh gãy Phương Minh suy nghĩ. Phương Minh xuất ra vệ tinh điện thoại, đây là hắn mới thiết tự nhiên âm trong điện thoại di động. Phương Minh nhìn vừa đưa ra điện, biểu lộ khẽ nhúc nhích. Điện báo người là: "Ta ra ngoài một cái, hạ giáo sư, chúc mừng về sau, lập tức sẽ có ta công ty pháp vụ bộ nhân sĩ tới tìm người, mau chóng đoạt khoản quốc tế độc quyền." Phương Minh cũng không có nhận lên điện thoại, mà là cú máy, sau đó cùng Hạ Mộ Hoa bọn người nói một, ừm triệu, dưới, liền trước rời khỏi phòng thí nghiệm. Đi ra bên ngoài, Phương Minh lên tự mình ký sĩ 15. Sau đó lấy ra điện thoại, đâm vào trong xe một cái trên máy vi tính, sau đó điều chỉnh tham số, cuối cùng cứ gọi lại điện thoại xước. Điện thoại kết nối. Kết nối lấy vệ tinh điện thoại máy tính, xuất hiện thời gian thực hình ảnh. Trong tấm hình, mang theo tai nghe, đánh tới vệ tinh điện thoại người tới, là Lang Yên Linh đánh thuê đoàn đoàn trưởng, Hình Thiên. Hình Thiên an tĩnh mai phục tại một chỗ loạn thạch đằng sau, thông qua camera, Phương Minh có thể nhìn thấy, cách đó không xa tại một cái sơn cốc bên trong, có cái cũ nát 6 tầng hôi sắc si mang kiến trúc. Ta tại Thái Quốc, một cái vắng vẻ địa phương, Sa thần Dũng đoàn tổng bộ. Người đã an bài song xuôi, lang yên dòng binh đoàn 9 người, hợp tác ỉn rột dòng binh đoàn săn gấu 11 người. Nặng súng đạn súng ngắm cũng chuẩn bị kỹ cảng, có thể bắt đầu rồi. Hình thiên trong tay cầm súng bắn tỉa, thanh âm không lớn nhưng rõ ràng hỏi.